Hắn đã bắt đầu chờ mong ngày mai thi đấu. Đường Vũ Lân tin tưởng, chỉ cần mình có thể phát huy ra thực lực chân chính. Coi như là thua trận thi đấu, cũng nhất định sẽ có rất nhiều thu hoạch. Tựa như hôm nay trận cơ giáp chiến này, tại trong quá trình chiến đấu, các loại khống chế của Hoàng Chính Dương, đối với cục diện phán đoán, đều mang cho hắn dẫn dắt rất lớn. Chỉ có giao thủ cùng loại cường giả đỉnh phong này, mới có thể càng có lợi cho bản thân hắn tăng lên. Ta đi về trước, để nhận thức kinh nghiệm một trận chiến hôm nay. Ngày mai tiếp tục trận đầu ngũ thần chi quyết chấm dứt ngoài dự đoán của mọi người môn chủ đường môn đã lấy được thắng lợi tin tức này lập tức chấn kinh toàn bộ tinh la đế quốc tất cả đã xem trận đầu cuộc chiến giữa cơ giáp hơn nữa nghe hoàng chính dương thuyết minh cho dân chúng tại thoải mái đầm đìa đồng thời cũng không khỏi tán thưởng cho vị môn chủ đường môn này đồng thời cũng không có cảm nhận bị sỉ nhục đối với thất bại của hoàng chính dương đế quốc chi trụ thực chí danh quy rất nhanh liền có các loại bình luận ra lo hầu như môn miệng một lời Trận đấu này tuy rằng môn chủ đường môn đã lấy được thắng lợi, nhưng trên thực tế, đế quốc chi trụ thua là có chút oan uổng. Có quan hệ với vô định Lam Hoàng là dùng hồn rèn, kim loại để chế tác hắc cấp cơ giáp, cũng đã có người sáng suốt đã nhìn ra. Cho nên, tại ở bên trong mắt dân chúng tinh là đế quốc. Đây là một trận so đấu thế lực ngang nhau. Hơn nữa là một trận vô cùng đặc sắc tuyệt luân. Trong lúc nhất thời không khí nóng bóng được đẩy cao lên, giá vé vào cửa tăng lên 60% nhưng cũng đã bán hết. Ngoài ra, uy vọng của đường môn cũng tăng mạnh, đơn đặt hàng các loại tăng 10% so với ngày thường. Khắp các ngõ ngách răng đầy biểu ngữ, cờ hoa, không khí như ngày hội. Tại trong Hoàng Cung, bái tiến phụ hoàng, đối vân nhi cười dịu dàng đi vào sau lưng đối thiên linh, nắm bắt bà vai của hắn. Đối thiên linh hừ một tiếng, ngươi đừng cười để nịnh nọt như vậy. Nhất định có mục đích gì không thể cho ai biết phải không? Tuy rằng đối với ngày đó đối vân nhi nói muốn làm thiếp hắn còn rất tức giận. Nhưng là sau khi nhìn thấy nữ nhi, hắn cũng giận không nổi rồi. Đối vân nhi hì hì cười một tiếng. Ngày đó con tùy tiện nói một chút đấy, người đừng nóng giận nha. Chẳng lẽ nữ nhi của người thật đúng là có thể để cho làm thiếp người ta sao? Đối thiên linh nghe nàng vừa nói như vậy, sắc mặt lập tức dễ nhìn hơn vài phần. Cái này còn kém không nhiều lắm. Người nói một chút, lời nói của ngươi ngày đó, như vậy còn bộ dáng gì nữa? Đối vân nhi nói, phụ hoàng, vậy người nói xem, đường vũ lân có phải rất ưu tú hay không? Kết quả của cuộc so tài hôm nay, người nhất định không nghĩ tới đúng không? Đối thiên linh sắc mặt biến đổi. Nhưng hắn thân là đế vương, cũng không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, gật đầu nói. Là có chút bồn sự. Nói cách khác, chẳng lẽ ta có thể đồng ý hắn làm con rể của ta sao? Chẳng qua là tiểu tử này không biết điều. Hừ, đối vân nhi cười nhẹ một tiếng, nói. Phụ hoàng, người đừng nóng giận nha. Đã biết đường vũ lân thời gian dài như vậy. Kỳ thật, đối với hắn, con vẫn còn có chút hiểu rõ. Hắn yêu người kia con cũng biết. Chỉ là giữa hai người bọn hắn tự hồ là có mâu thuẫn gì đó. Cảm tình sâu hơn mà luôn tách ra cũng không được. Cho nên, con cảm thấy con vẫn rất có cơ hội. Nữ đuổi theo nam cách tầng xa, con cũng không tin. Phụ hoàng, người nói xem, nếu con thật có thể đem hắn giữ lại đây, chẳng phải là toàn bộ đường môn đều phải có khuynh hướng về chúng ta sao. Hơn nữa, dùng biểu hiện của hắn hôm nay đủ để cho người trong nước công nhận rồi. Đới thiên linh tức giận quay đầu nhìn nữ nhi một cái. Ngươi như thế nào đem hắn lưu lại được? Đối Vân Nhi thấp giọng nói, cái này phải dựa vào phụ hoàng chế tạo cơ hội cho con. Thời điểm người ta đắc ý nhất mới có thể buông lòng cảnh giác. Đối Thiên Linh đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Ngươi nha đầu kia muốn làm cái gì? Ngươi cũng đừng cho làm chuyện gì mất mặt cho ta đấy. Khuôn mặt Đối Vân Nhi bay lên một vòng đỏ hồng. Phụ hoàng, không làm có bầu được thì không bắt được chồng. Hắn sẽ không nỡ bỏ cô nương. Đối Thiên Linh đúng đùng nổi giận. Im ngay, nói lộn xộn cái gì vậy? Đối Vân Nhi, ta cảnh cáo ngươi, ngươi là công chúa tinh la đế quốc, vô luận lúc nào, thể diện hoàng thất đều là trọng yếu nhất, cái gì cũng không cần phải nói nữa, ngươi đi ra ngoài cho ta. Đối Thiên Linh thật là bị chọc tức, hắn như thế nào nhìn không ra, nữ nhi bảo bối chính mình có chút phải đi đường xấu đấy. Đối Vân Nhi ủy khuất mân mê rồi miệng, phụ hoàng không thương Vân Nhi rồi. Đối Thiên Linh cả giận nói, chính là bình thường đối với ngươi quá cưng chiều, mới khiến cho ngươi biến thành bộ dáng này. Ngươi đi ra ngoài cho ta, ta không muốn gặp lại ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi thật sự làm ra chuyện này. Đừng trách phụ hoàng không bận tâm tình cảm cha con. Đối vân Nhi ngẩn người. Nước mắt lập tức giọt lớn giọt nhỏ rơi xuống. Tại trong chỉ nhớ nàng, phụ hoàng còn chưa bao giờ như vậy. Hôm nay thần sắc nghiêm nghị để giáo huấn nàng. Nhìn bộ dáng của nàng, đối thiên linh lập tức tâm vừa mềm rồi. Vừa muốn nói gì, đối vân Nhi cũng đã ưm một tiếng, khóc chạy ra ngoài. Tại thời khắc này, trong nội tâm nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, phụ hoàng cũng không thương ta. Vân Nhi chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Đối thiên linh có chút phiền muộn, tức giận hư một tiếng, lầu bầu nói. nếu do tên tiểu tử ngu ngốc đường vũ lân này, hư, thi đấu đằng sau, nhất định phải làm cho hắn biết rõ lợi hại. Ngày mai, liền vào ngày mai, sẽ chỉnh đốn hắn. Ngũ thần chi quyết, trận chiến thứ hai, cuộc chiến hồn linh. Sáng sớm đường Vũ Lân từ trong minh tưởng tỉnh táo lại Thời điểm này chỉ cảm thấy tinh khí thần trong lúc vô hình đã đến đỉnh phong Cái loại cảm giác này khiến tinh thần sáng láng Giống như là mỗi lần Tu Vi đã có đột phá trọng đại Ngày hôm qua cơ giáp chiến với hắn mà nói Lại không thoải mái đầm đìa hay sao Vắt hết óc đối kháng Hoàng Chính Dương Đại não thời khắc ấy đều vận chuyển tốc độ cao tìm kiếm lấy cơ hội Từng cái chi tiết cũng không dám bỏ qua Lại đồng thời phải phát huy ra ưu thế của mình Hắn đã nhờ thiếu diện đấu là đi xin phương thức liên lạc của đế quốc chi trụ Hoàng Chính Dương. Trước khi rời đi khỏi tinh la đế quốc, hắn nhất định muốn gặp nhận thức thoáng một phát. Nếu Hoàng Chính Dương mặc thần cấp cơ giáp, sức chiến đấu chính thức có thể đạt đến trình độ như thế nào? Thừa nhận lực áp bách càng mạnh hơn nữa, nhất định có thể làm cho hắn thu hoạch cũng nhiều hơn một ít. Rửa mặt hoàn tất ra khỏi phòng tiến về trước nhà ăn. Trên đường đi, lúc có đệ tử đường môn nhìn thấy hắn. Trên mặt đều có dáng tươi cười cung Tuy rằng trước đó cũng là như thế, nhưng người biết vị môn chủ này vốn là không nhiều lắm. Hơn nữa hắn lại không có uy vọng gì. Mà một trận chiến hôm qua, thắng lợi của hắn không chỉ là thuộc về chính hắn, càng là thuộc về đường môn. Tất cả đệ tử đường môn, không khỏi sản sinh vinh cảm giác quang mãnh liệt. Ngũ thần chi quyết, lấy một địch quốc. Hành động vĩ đại như thế làm sao có thể không để cho người khác sùng bái cơ chứ? Lúc cỗ xe đường môn dần dần tiến vào đường đi hướng tới sân vận động, Đường Vũ Lân nhìn thấy người rất nhiều, tiến lên có chút khó khăn. Rất nhiều người đã tiến lại gần xe để thấy được môn chủ Đường Môn. Nhất là các thiếu nữ khi nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn đẹp trai của hắn thì càng hâm mộ hơn. Thiếu diện Đấu là ngồi tại bên cạnh Đường Vũ Lân mỉm cười nói: "Môn chủ, thoạt nhìn người rất được hoan nghênh đó nha. Ngày hôm qua là mặc cơ giáp chiến đấu, hôm nay chỉ sợ người sẽ càng được hoan nghênh mới đúng." Đường Vũ Lân không khỏi có chút cười khổ. Một trận chiến hôm nay, ta có thể không có nửa điểm chắc chắn. Nếu bị thua, không biết thái độ của bọn hắn sẽ không phát sinh thay đổi chứ Tiếu diện đấu là mỉm cười nói Chớ cho mình áp lực lớn như vậy Ngày hôm qua ngươi có thể thắng một trận kia Đã làm rất nhiều người chấn kinh rồi Nếu là mỗi ngày đều thắng Chỉ sợ bệ hạ đều muốn đứng ngồi không yên Có trận ngày hôm qua đặt nền tảng Ít nhất đã chứng minh ngươi tại phương diện điều khiển cơ giáp là mạnh nhất đế quốc Dùng tuổi ngươi bây giờ cái này còn chưa đủ sao Ngươi đã vì đường môn chúng ta giữ được vinh quang Muông tay đi so đấu đi Ta cảm thấy từ giờ trở đi, ngươi đã có thể thử hưởng thụ lần ngũ thần chi quyết này rồi. Trạng thái của ngươi ta hiểu được. Ngươi chủ yếu là hy vọng đi qua lần này để rèn luyện mà để thăng chính mình. Ta cảm thấy đây không phải là chính xác. Đã như vậy, thắng bại liền không nên quá mức so đo. Hãy phát huy ra bản thân, đồng thời tại áp lực đối thủ mang đến trước mặt để không ngừng tăng lên bản thân. Cái này như vậy đủ rồi. Đúng vậy. Đường Vũ Lân gật gật đầu. tiểu diện đấu la nói làm tâm hắn càng thêm trầm tĩnh thêm vài phần Hưởng thụ thi đấu, hưởng thụ trận quyết đấu đỉnh phong này của ngũ thần chi quyết. Có lẽ, sau khi chấm dứt ngũ thần chi quyết, đối với mình mà nói, sẽ lại là một lần lột xác. Được cỗ xe nhà nước mở đường, rút cuộc đã tới sân vận động đế quốc. Lúc đường Vũ Lân xuống xe, một khắc này tiếng thét chói tai. Tiếng hoan hô, đồng thời cũng xen lẫn một ít kinh thường, tức giận. Nhưng ít ra, náo nhiệt là có. Đường Vũ Lân không có trực tiếp đi vào sân thể dục. Mà là xoay người, mặt hướng về những người này không biết là có vé vào cửa hay không Tuy nhiên cũng vì đến để lướt hắn một cái nên đám người tụ tập tại chung quanh Đường Vũ Lân có chút không người thăm hỏi Cảm ơn mọi người quan tâm Một câu đơn giản mà bình tĩnh Nhưng để cho tiếng động lớn rầm rĩ ở hiện trường thoáng một phát liền yên tĩnh trở lại Hầu như cảm giác mỗi người đều được cái âm thanh này vang vọng tại trong óc chính mình Cái loại cảm giác này rất kỳ dị Để cho bọn chúng chỉ cảm thấy tâm linh của mình đột nhiên yên tĩnh trở lại Đại não phảng phất là bị nước ấm gột rửa đi, đi vào phòng nghỉ, tâm của đường Vũ Lân cũng tiếp theo trầm tĩnh lại, suy nghĩ biến hóa, đồng thời yên lặng đem kế hoạch chính mình hôm nay lại lược qua một lần. Hắn đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ rồi. Dùng tố chất thân thể của hắn, trận cơ giáp chiến ngày hôm qua căn bản cũng không đủ để tạo thành gánh nặng đối với hắn. Hôm nay, như cũ là trạng thái tốt nhất. Bên trong sân thể dục, khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có nửa giờ. Lúc này cũng đã ngồi đầy người rồi. Trong tràng cảnh tượng náo nhiệt, làm hoàng đế đối thiên linh đi vào đài chủ tịch giật nảy mình. Trường hợp như vậy chỉ có khi, tại đế quốc cử thi đấu trận chung kết cuối cùng mới có thể thấy cảnh tượng như thế. Thoạt nhìn, trận đặc sắc ngày hôm qua để cho khán giả có ấn tượng rất khắc sâu. Viện trưởng quái vật học viện ân từ là theo cùng hắn đi vào bên trên đài chủ tịch đấy. Vị viện trưởng này biểu lộ bình tĩnh, nhìn không ra có tâm tình biến hóa gì. Đối thiên linh hướng ân từ hỏi. Lão sư, khi đấu hôm nay, người xem tên đường Vũ Lân kia có vài phần phần thắng không? Ngày hôm qua hắn cũng hỏi qua vấn đề giống như trước, lúc ấy ân từ trả lời là ba thành. Nhưng cuối cùng người thắng trận lại chính là đường Vũ Lân. Quả thực là chả khác gì tắt một cái tại trên mặt vị cực hạn đấu la này. Ân từ cười nhạt một tiếng. Hôm nay sao? Theo ta thấy, hắn tối đa chỉ có hai thành cơ hội. Hồn linh cùng cơ giáp không giống nhau. Cơ giáp chiến ít nhất ở ngoài mặt cơ giáp là bình đẳng hơn nữa ngày hôm qua cơ giáp của hắn còn chiếm ưu thế nhất định dùng hồn rèn kim loại để chế tạo cơ giáp tại trong quá trình đối chiến kỳ thật phẩm chất là vượt qua tuyệt vọng tử thần rồi đấy nhưng hôm nay không giống như thế tình huống đồng dạng chắc là sẽ không phục chế được hồn linh trong chiến đấu đấy hồn linh mạnh yếu có quan hệ rất lớn cùng hồn sư mạnh yếu hồn sư tu vi đạt đến phong hào đấu la cùng hồn đấu la cấp độ cũng có khác biệt rất lớn nói như vậy hồn sư thường thường sẽ tại thời điểm chính mình tu luyện tới phong hào đấu la Sẽ giành được một cái hồn linh cuối cùng. Cũng chính là hắn một cái hồn linh cường đại nhất của người đó. Đường Vũ Lân mặc dù không tệ, tu vi cũng có thể không tệ. Nhưng ít ra hắn còn chưa có đạt đến cấp độ phong hào đấu la. Đối thiên linh nghi ngờ nói. Nhưng theo ta được biết, rất nhiều phong hào đấu la, tại thời điểm thất hồn hoàn giành được một cái hồn linh cường đại. liền sẽ một mực dùng nó đến khi tới cử hoàn luôn. Ân từ mỉm cười. Bị hạ, người nói là tình huống bình thường. Hôm nay sắp sửa tiến hành chính là ngũ thần chi quyết. Đối thủ Đường Vũ Lân đối mặt, tại sao có thể là Phong Hào Đấu La bình thường được đây? Người này là ta chọn lựa ra đấy, lát nữa người liền sẽ thấy được. Đường Vũ Lân cơ hội không lớn. Bản thân Đường Vũ Lân tự hồ có huyết mạch võ hồn loài long rất mạnh. Đối với hồn sư đồng cấp bậc sẽ sản sinh ảnh hưởng. Lúc trước Long Dược đã từng bị hắn ảnh hưởng qua. Cho nên, tại vì hắn như vậy nên thời điểm chọn lựa đối thủ, ta tận lực lựa chọn không phải hồn sư võ hồn loài long. Trận này, ta đoán chừng sẽ không tiến hành quá lâu. Ôi a thật vậy sao? ân từ viện trưởng phải đổi thành vua của lời tiên đoán đi nha. Âm thanh quái gở truyền đến, ân từ căn bản không cần quay đầu nhìn, cũng biết đến chính là ai. Cũng chỉ có hắn, mới dám dùng ngữ khi nói chuyện như vậy tại trước mặt bệ hạ cùng mình. Thời điểm tiếu diện đấu là ngồi xuống tại bên kia đối thiên linh. Để cho vị hoàng đế, này lập tức cảm giác được không gian chung quanh nhiều thêm vài phần chen trúc. Quả thực là hình thể vị này có chút khổng lồ. Bệ hạ. Tiếu diện đấu là mặt đầy tươi cười hướng đối thiên linh gật đầu thăm hỏi. Miện hạ tới rồi. Trạng thái đường Vũ Lân như thế nào? Cơ giáp chiến ngày hôm qua có ảnh hưởng đến trạng thái của hắn hôm nay hay không? Cơ giáp chiến tiêu hao tương đối nhỏ đối với hồn sư. Nhưng như ngày hôm qua, cái loại va chạm này, song phương hoàn toàn là chiến đấu trên tinh thần cùng kỹ xảo. Tiêu hao cũng đồng dạng sẽ không nhỏ. Bệ hạ yên tâm, môn chủ chúng ta chắc có lẽ không có vấn đề quá lớn vừa rồi ta nghe những người khác dự đoán nói môn chủ chúng ta sẽ nhanh chóng thất bại sao không biết hôm nay đối thủ của hắn là vị nào thiếu diện đấu là trước đó cũng cũng không biết đường vũ lân sẽ gặp được đối thủ như thế nào người tham dự ngũ thần chi quyết cũng là phải đi qua đối thiên linh gật đầu đấy mà đối thiên linh đem cái quyền chọn người này trước đó liền giao cho ân từ ân từ đột nhiên nở nụ cười mập mạp không bằng chúng ta đánh cuộc đi như thế nào đây thiếu diện đấu là nước mắt nhìn hắn đánh cuộc gì Ân từ nói, nếu như ta nhớ không lầm, đường môn các ngươi tại liên bang bên kia có cái bảo địa, thừa thải các loại tiên thảo quý hiếm. Nếu như người thua, như vậy, để ta có cơ hội một lần lựa chọn tiên thảo. Đương nhiên, không nhất định là chính ta, cũng có thể có thể là đệ tử của ta. Tiếu diện đấu la sừng sốt một chút, không đánh bạc, cái này cũng không cần nghe tiếp. Đối với đường môn mà nói, băng hỏa lưỡng nghi nhãn là trọng yếu hạng gì. Cái này căn bản không phải vấn đề tiền đặt cược mà là không có khả năng để cho ngoại nhân đi vào ân từ diễu cợt nói lá gan ngươi lúc nào trở nên nhỏ như vậy rồi tiếu diện đấu là ha ha cười một tiếng là đầu óc ngươi có vấn đề thì có ta chẳng qua là người phụ trách phân bộ mà thôi có quan hệ với cái bảo địa kia là ở đâu ta cũng không có thể làm chủ được ta lấy cái gì đánh bạc cùng ngươi đây ân từ nói vậy không bằng ngươi hỏi môn chủ các ngươi một chút hắn hẳn là có thể làm chủ được đấy tiền đặt cược của ta thế nhưng là cũng là đồ vật chân quý nha Thần sắc tiếu diện đấu la không thay đổi mà nói Sao? Thế thì ta muốn nghe, ngươi lấy cái gì để đánh bạc với tiên thảo chúng ta? Ân từ tựa hồ sớm đã có phương án suy tính, mỉm cười nói Một quả quang minh thánh long tinh Như thế nào đây? Nghe hắn nói những lời này, cho dù là tiếu diện đấu la trầm ổn cũng không khỏi chấn động Quang minh thánh long tinh sao? Thứ này thật sự tồn tại sao? Đây là ý niệm đầu tiên hắn sinh ra, nhưng hắn rất nhanh liền xác nhận thứ này nhất định là có Dùng thân phận Ân Từ không có khả năng bắn tên không đích. Hồ Kiệt nhìn đối thủ một cái thật sâu. Ngươi xác định chứ? Ân Từ nhẹ gật đầu. Ta xác định. Mặc dù không có nói rõ ràng, nhưng Hồ Kiệt lập tức liền đoán được. Cái Quang Minh Thánh Long tinh này đối với Ân Từ mà nói nhất định là 10 phần trọng yếu. Một lão hồn sư đều muốn tu luyện tới cực hạn đấu la là hạng gì khó khăn, nhất định là vô số lần kỳ ngộ tăng thêm nỗ lực vô hạn mới có thể. Hiện nay bởi vì hồn linh xuất hiện, để cho tốc độ tu luyện hồn sư kỳ thật càng mau hơn một chút. Nhưng trên thực tế lại cũng không vững chắc như thời kỳ thượng cổ hồn sư. Tính là như thế, bên trên toàn bộ đấu la tinh, số lượng cực hạn đấu la cũng vượt qua bất quá hai cái bàn tay. Không thể nghi ngờ, ân từ có thể trở thành cực hạn đấu la. Nhất định là có quan hệ cùng cái quang minh thánh long tinh này đấy. Có lẽ cái long tinh này chỉ có hiệu quả đối với người có được võ hồn đồng dạng. Nhưng hồn sư đường môn nghìn ngàn vạn. Nếu như có thể đạt được một món đồ trí bảo như vậy mà nói. Đối với đường môn nhất định là có chỗ rất tốt đấy. Hơn nữa, một quả quang minh thánh long tinh như vậy. xác thực cũng là đủ để so sánh với một loại tiên thảo rồi. Ta liên lạc một chút với môn chủ. Sự việc trọng đại, tiếu diện đấu la đứng người lên, lập tức đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, ân từ nửa nụ cười. Ngồi ở bên cạnh hắn, đối thiên linh rõ ràng cảm giác được. dáng tươi cười vị viện trưởng quái vật học viện này quả thực là có vài phần giả hoạt. Trong này nhất định là có vấn đề gì tồn tại. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt, đường vũ lân dập máy hồn đạo thông tin. Quang Minh Thánh Long tinh sao? Cái này thật là thứ tốt hiếm có nha. Long thần có 9 con, Quang Minh Long Vương chính là một trong mấy vị cường đại nhất. Quang Minh Thánh Long, chính là Quang Minh Long Vương, truyền thừa huyết mạch tiếp cận nhất một loại thuộc tính Quang Cự Long. Từ lúc thời đại viễn cổ, Long tộc vẫn là kẻ thống trị đại lục, nó đã từng đứng ở đỉnh phong. Một quả Quang Minh Thánh Long tinh, giá trị là không có cách nào khác dùng kim tiền để cân nhắc đấy Đường Vũ Lân chính mình là kim long vương huyết mạch. Đối với cái quang minh thánh long tinh này cũng không có quan tâm quá lớn. Nhưng mà, cái đồ vật này đối với đồng bạn bên cạnh lại có đại dụng. Vô luận là thuộc tính thần thánh của nhạc chính Vũ. Hay là thời không chi long của tạ giải đều có thể dùng được. Hoặc là dùng cái long tinh này trở thành hạch tâm tứ tự đấu khải của bọn hắn trong tương lai. Nhất định sẽ làm cho uy năng đấu khải tăng nhiều. Thoạt nhìn, đối phương rất là chắc ăn đấy. Vị viện trưởng quái vật học viện chịu xuất ra vật chân quý như vậy. Không thể nghi ngờ chính là đối với người hắn tuyển ra, có lòng tin rất lớn. Có thể hắn lại không biết là, chính mình đối với trận này cũng rất có lòng tin. Thậm chí tin tưởng còn muốn tại phía trên cơ giáp chiến. Ngũ thần chi quyết là tinh la đế quốc đưa ra đấy. Nhưng trình tự năm trận quyết đấu là đường Vũ Lân xác định cuối cùng đấy, đây là quy củ. Cơ giáp chiến hắn tự nhận có chút cơ hội, nhưng cũng không có tuyệt đối chắc chắn. Nếu như cơ giáp chiến thua, như vậy, phải nhờ vào trận thứ hai để vãn hồi thể diện rồi. Cho nên, trận cuộc chiến hồn linh này, ai cũng không biết, trên thực tế đường Vũ Lân là có tương đối chắc chắn đấy. Các bạn đang nghe chuyển đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Về phần tiên thảo mà nói, sau khi đường Vũ Lân cẩn thận suy nghĩ một chút, liền bình thường trở lại. Giả thiết hắn thật sự thua, đoán chừng vị viện trưởng quái vật học viện kia cũng sẽ rất phiền muộn. Bởi vì băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hầu như tất cả tiên thảo tu vi 10 vạn năm trở lên Bọn hắn đều đang đi theo bên cạnh đường Vũ Lân, tại chỗ đó căn bản cũng không có cái gì để bảo tồn rồi Chính là dưới tình huống như thế, đường Vũ Lân đã đáp ứng trận cá cược này Một quả quang minh thánh long tinh, ngẫm lại đều làm cho người ta cảm thấy mười phần hưng phấn Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên biểu thị thi đấu sắp bắt đầu Đường Vũ Lân đứng người lên, thoáng sửa sang lại y phục của mình một phát, bước đi ra gian phòng Trên đài hội nghị, Hoàng đế đối thiên linh nhìn thấy bên dưới. thiếu diện đấu la cùng viện trưởng ân từ vừa mới hoàn thành ba kích trưởng, xác định cá cực thành lập. Song phương đều như vậy trong lúc thu lại biểu lộ. Ít nhất từ mặt ngoài nhìn qua, tự hồ cũng rất có chắc chắn. Lúc này, tiếng thuyết minh dễ nghe vang lên. Ngũ thần chi quyết, trận chiến thứ hai, cuộc chiến hồn linh. Phía dưới, ta sẽ vì mọi người giới thiệu sơ lược quy tắc cuộc chiến hồn linh. Cuộc chiến hồn linh tại thời đại thượng cổ là cũng không tồn tại. Bởi vì người sáng lập hồn linh, đúng là tổ tiên Tinh La Đế quốc chúng ta, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo Miện Hạ. Chính là bởi vì có hắn sáng tạo ra hồn linh, mới khiến cho hồn sư chúng ta không đến mức xuống dốc, mới có thể đi thẳng cho tới hôm nay. Cho nên, một trận chiến này cũng là kính chào hướng tới vị này, người sáng lập truyền linh tháp, sáng tạo ra hồn linh. Quy tắc cuộc chiến hồn linh như sau, hồn sư song phương chẳng qua là dùng hồn linh, chính mình phóng thích ra để tiến hành chiến đấu. Có thể tiến hành tăng phúc nhất định đối với hồn linh. Nhưng không thể trực tiếp tham dự đến trong chiến đấu. Nói cách khác, hồn sư tại ở bên trong quá trình chiến đấu giữa các hồn linh lẫn nhau. Chỉ có thể sử dụng kỹ năng tăng phúc, lại không thể vận dụng bất luận kỹ năng gì để công kích cùng phòng ngự phụ trợ cho hồn linh chiến đấu. Đến khi toàn bộ hồn linh của một phe thất bại, thi đấu chấm dứt. Quy tắc cũng không phức tạp, đây cũng là đi qua song phương xác nhận qua đấy. Phía dưới, mời song phương lên sân khấu. Đầu tiên giới thiệu cho mọi người, hôm nay đại biểu cho tinh la đế quốc chúng ta tham gia ngũ thần chi quyết, trận chiến thứ hai, người dự thi, chính là, nói đến đây, người thuyết minh cố ý kéo dài âm thanh, rất có vài phần ý tứ thừa nước đục thả câu, chính là người phụ trách phân bộ truyền linh tháp tại tinh la đế quốc, phân tháp tháp chủ truyền linh tháp, trương qua dương miện hạ, trương qua dương miện hạ, phong hào u diễm, chính là đệ nhất cường giả truyền linh tháp tại tinh la đế quốc, cuộc chiến hồn linh, liền do hắn đại biểu cho đế quốc xuất chiến, Lúc những lời nói này đi ra, đầu tiên trên khán đài chính là một mảnh bạo động. U diễm đấu la Trương qua dương. Vị này tại tinh la đế quốc bản thân chính là thanh danh thật lớn. Huống chi, thân là phân tháp chủ chuyến linh tháp, hồn linh cường đại có thể nghĩ. Vị này tu vi cùng tiếu diện đấu la giống nhau, cũng là 98 cấp. Chẳng qua là sức chiến đấu chỉnh thể thoáng thua kém mà thôi. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn cũng là đối thủ cũ của tiếu diện đấu la rồi. Thời điểm Hồ Kiệt nghe được cái tên này, sắc mặt rõ ràng biến đổi, hắn quay đầu nhìn về phía ân từ tức giận nói, ân từ lão nhân, người này là ngươi chọn sao? Hắn có thể đại biểu cho đế quốc sao? Ân từ bình tĩnh mà nói, vì cái gì không thể, vô luận là đường môn hay là truyền linh tháp, đã xây dựng tổ chức tại đế quốc, bản thân chính là một bộ phận đế quốc, coi như là ngươi ra tay, trên thực tế cũng có thể đại biểu cho đế quốc, chỉ cần đế quốc nhận thức là được rồi. Cuộc chiến hồn linh, chẳng lẽ ngươi cho rằng, còn có ai có hồn linh thích hợp hơn so với trương qua dương sao? Ta thế nhưng là phí hết không ít miệng lưỡi, mới mời được vị này xuất thủ. Nếu như quý môn chủ có thể chiến thắng hắn mà nói. Đó mới có thể chứng minh, hồn linh của quý môn chủ tại Tinh La là đệ nhất. Hồ Kiệt hô hấp rõ ràng rồn dập vài phần, có quỷ mới tin lời ân từ nói. Đường Vũ Lân vừa mới hủy diệt phân bộ truyền linh tháp tại đấu linh đế quốc. Hơn nữa đối ngoại tuyên bố đường môn cùng chuyến linh tháp không đội trời chung. Chuyến Linh Tháp ước gì tìm cơ hội đối phó với hắn đấy còn hao hết miệng lưỡi sao chỉ sợ là ăn nhịp với nhau đấy không nghĩ tới ân từ vậy mà sẽ đem Trương qua Dương ra đấu không hề nghi ngờ đây là một người mà thiếu diện đấu là rất không hi vọng nhìn thấy nhất u Diễm đấu là Trương qua Dương người kia chân chính là cường giả không phải là vị phân tháp chủ của đấu Linh đế Quốc có khả năng bằng được đấy bản thân Trương qua Dương vẫn là phó tháp chủ tổng bộ truyền Linh Tháp cùng đồng cấp bậc với thiên Phượng đấu là lãnh giao thủ Hồ Kiệt đã từng giao thủ cùng vị này, tuy rằng hắn có thể dựa vào bản thể tông song sinh võ hồn áp chế đối thủ. Nhưng bởi vì hồn linh đối thủ mười phần cường đại, hắn cũng không có biện pháp làm sao chiến thắng đối phương. Bởi vậy có thể thấy được, đối thủ này của đường Vũ Lân mạnh mẽ đến cỡ nào rồi. Hồn linh của U Diễm đấu là Trương Qua Dương, càng là để cho Hồ Kiệt lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đường Vũ Lân dù sao mới vừa vặn đột phá cấp độ hồn đấu là, hồn linh tối đa cũng bất quá chính là ba cái. Giao đấu cùng Trương Qua Dương tuyệt đối là rất là thua thiệt Trận cuộc chiến hồn linh này rất nguy hiểm Tuyệt đại đa số dân chúng của Tinh La Đế Quốc cũng không rõ ràng mâu thuẫn giữa đường môn cùng truyền linh tháp Nhưng đối với vị ưu diễm đấu là này, đại đa số người vẫn là đã từng nghe nói qua đấy U diễm đấu là Trương Qua Dương, nhậm chức tại Tinh La Đế Quốc đã đạt đến 27 năm Có thể nói tại Tinh La Đế Quốc thâm căn cố đế Bản thân thực lực cường đại, ca tính càng là kiên cường Tại bên trong truyền linh tháp danh vọng cực cao chính là một trong mấy vị cường đại nhất của truyền linh tháp đương đại. Cho dù là tháp chủ truyền linh tháp Thiên Cổ Đông Phong, đều đối với hắn có thêm lễ kính, dùng huynh đệ để xưng hô. Địa vị đường môn tại Tinh La Đế Quốc rõ ràng cao hơn so với truyền linh tháp, nhưng lại thủy chung không có biện pháp thật sự đem truyền linh tháp dưới áp chế đi, cũng là bởi vì có vị u diễm đấu la này tại đây. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, truyền linh tháp tại Tinh La Đế Quốc căn cơ vững chắc. Nương theo lấy ngọn đèn biến hóa bên trong sân vận động, U diễm đấu la trưng qua dương cũng đã xuất hiện ở một bên cửa vào của sân vận động Ngọn đèn chiếu dọi xuống, vị này nhìn qua bất quá là bộ dáng trung niên, 98 cấp siêu cấp đấu la Hắn đang chậm rãi đi về phía trước Tướng mạo của hắn mười phần anh Tuấn Tóc trải vén cẩn thận tỉ mỉ, một thân trường bào màu đen nạm vàng bên cạnh rất có cổ phong Mặt không biểu tình, hai tay chắp sau lưng, chẳng qua là dạo chơi về phía trước Hắn lại như là đem ánh sáng toàn bộ chung quanh hấp thụ tại trên người mình Làm người khác không thể không chịu nhìn chăm chú. Đồng thời, chúng ta cho mời môn chủ Đường Môn, tin tưởng trận này Ngũ Thần chi quyết hôm nay, cuộc chiến hồn linh quyết đấu, chắc chắn lại là một trận long tranh hổ đấu, để cho chúng ta cùng nhau chờ mong. Tại một chùm tia sáng khác chiếu vào Đường Vũ Lân đang đi vào trong sân, một bộ áo trắng cùng áo đen của đối phương hình thành tương phản rõ ràng. Lúc Đường Vũ Lân tại khu đợi chiến nghe được đến tên phân tháp chủ truyền linh tháp, Trương Qua Dương, hắn cũng không khỏi nhíu mày. Tình La Đế Quốc đây là ý gì? Để cho người chuyến linh tháp đến đối phó chính mình sao? Không nói trước đối phương mạnh yếu như thế nào? Riêng là bản thân người của chuyến linh tháp đã chính là vấn đề. Đây là tinh la đế quốc đang hướng đường môn thị uy sao? Trong lúc này liền tồn tại quá nhiều khả năng có thể xuất hiện vấn đề. Làm đường vũ lân không thể không cẩn thận đối đãi. Nhưng mà, vô luận như thế nào, đạt được thắng lợi trận này đều rất trọng yếu đấy. Dân chúng sẽ không suy nghĩ nhiều về tuổi của mình chỉ sợ tại ở bên trong tuyệt đại đa số người trận này chính là môn chủ đường môn quyết đấu cùng phân tháp chủ truyền linh tháp nếu như mình thua vậy đại biểu cho đường môn đã thua bởi truyền linh tháp phần chén ép này có thể đã có chút ác độc trên đài hội nghị thân là trong ánh mắt hoàng đế đối thiên linh nhìn ân từ cũng có vài phần bất mãn ngũ thần chi quyết đối với đường môn mà nói vốn là đã rất không công bằng rồi bây giờ còn đem người truyền linh tháp mời vào trong này áp chế cũng có chút quá mức rõ ràng đó cũng không phải tình huống hắn hy vọng nhìn thấy. Vô luận nói như thế nào, Tinh La Đế Quốc đều thân thiết gần hơn Đường Môn một chút. Bờ môi Ân Từ mông động, hướng đối Thiên Linh khởi sướng truyền âm. Một lát sau, trong mắt đối Thiên Linh toát ra vẻ chợt hiểu, hướng bên cạnh Ân Từ nhẹ gật đầu, khóe miệng phác họa ra vẻ tươi cười. Hồ Kiệt vẫn luôn tại thờ ơ lạnh nhạt khi hai thầy trò nói chuyện lẫn nhau. Không thể nghi ngờ, Ân Từ đem truyền linh tháp chứng qua Dương lấy qua, là có mục đích cả. Trừ rồi áp chế Đường Môn ra, còn có mặt mục đích khác, mà mục đích này hẳn là vô hại đối với Đường Môn. Căn cứ tình huống hiện hữu, hắn có thể đoán được cũng chỉ như vậy Lúc này, song phương đã đi vào sân bãi Đường Vũ Lân nhìn chăm chú nhìn Trương Qua Dương nơi xa Đầu tiên cảm giác được đúng là một cỗ khí diễm ngập trời Từ trên người vị này, phảng phất có đậm đặc hỏa diễm nhen nhóm, nóng bỏng rồi lại lạnh như băng Cái loại cảm giác lúc lạnh lúc nóng này làm người khác mười phần khó chịu Trương Qua Dương cũng đồng dạng đang đánh giá đường Vũ Lân Đường Vũ Lân ngày hôm qua thi đấu cùng Hoàng Chính Dương hắn cũng nhìn Nhưng đối mặt với chân nhân, hắn cũng bởi vì đường Vũ Lân trẻ tuổi mà kinh ngạc. Thật là quá trẻ tuổi, đường môn làm sao có thể để cho một vị thanh niên trẻ tuổi như vậy, là môn chủ tân nhiệm của bọn hắn. Cái này thật sự là một kiện làm người khác trong mối vẫn không có cách giải bày. Tuy rằng đường Vũ Lân ngày hôm qua bày ra thực lực rất mạnh mẽ, thế nhưng chẳng qua là tầng diện cơ giáp. Tại trương qua Dương xem ra, một vị thanh niên chỉ có hai mươi mấy tuổi, tính là tu vi có thể, nhưng tâm trí cũng sẽ không quá thành thục làm sao có thể đủ sức lãnh đạo một cái đại tông môn? Đường môn đây quả thật là có người mà không thể dùng sao? Tình huống bên kia có quan hệ với đấu linh đế quốc, hắn đã nghe nói, nhưng cũng không biết người xuất thủ chính là đường vũ lân. Bởi vì các cường giả truyền linh tháp sống sót, trong trí nhớ tất cả đều là một con huyết long tàn sát bừa bãi. Không biết là đường môn dùng thủ đoạn gì, càng không biết là môn chủ đường môn đến đó. Hiện tại truyền linh tháp ở đấu linh đế quốc bị nhà nước toàn diện áp chế, thậm chí có thể nói là phong sát. Các loại dư luận tại liên bang bên kia cũng bắt đầu xuất hiện rất nhiều tin tức có quan hệ với truyền linh tháp, hợp tác cùng thánh linh giáo. Tính là truyền linh tháp tại liên bang có địa vị vững chắc. Nhưng những thứ dư luận này cũng như trước ảnh hưởng tới uy vọng truyền linh tháp. Môn chủ đường môn ở thời điểm này đi vào Tinh La Đế quốc, mục đích là cái gì? Không thể không làm cho người ta liên tưởng, chuyện đã xảy ra ở đấu linh đế quốc có quan hệ cùng vị môn chủ đường môn này hay không? Tại sao khi liên hệ cùng Thiên Cổ Đông Phong, trừ dẫn đạo dư luận tại liên bang ra? Thiên Cổ Đông Phong cũng để cho Trương Qua Dương nghĩ biện pháp biết rõ mục đích môn chủ đường môn đi vào Tinh La Đế Quốc, hơn nữa tận khả năng giúp cho nó bị phá hoại. Cho nên, lúc Ân Từ tìm đến Trương Qua Dương, hắn không chút do dự đáp ứng. Đồng thời Ân Từ cũng trấn an hắn, nói cho hắn biết Đế Quốc đối với truyền linh tháp vẫn là các loại tín nhiệm. Trương Qua Dương có thể từ lời của hắn cảm giác được, Đế Quốc tự hồ là muốn đạt kích đường môn, đối với đường môn có áp chế nhất định. Điều này làm cho hắn cũng yên tâm rất nhiều. Hôm nay một trận chiến này, hắn đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Một khi có thể đánh tan đường Vũ Lân. Như vậy, uy thế của chuyến linh tháp nhất định tăng nhiều. Tình huống tại tinh la đế quốc bên này cũng có thể toàn bộ vững chắc đi xuống. Mời đường môn chủ cùng trương tháp chủ chuẩn bị. Mười giây sau, có thể phóng thích hồn linh. Âm thanh đang nói ra, toàn trường lập tức an tĩnh lại. Lúc thuyết minh nói ra người đại biểu cho tinh la đế quốc xuất chiến. Đối với dân chúng bình thường mà nói, bọn hắn cảm giác đầu tiên chính là, đây là một trận 10 phần có mánh lưới thi đấu. Đường môn đối với truyền linh tháp sao? Cái này có thể đã 10 phần có ý tứ rồi. Hai đại tổ chức va chạm, cuối cùng ai có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng? Trong lòng mỗi người đều tràn đầy chờ mong. Không hề nghi ngờ, nếu như đường môn có thể đạt được thắng lợi cuối cùng mà nói. Như vậy, nhất định sẽ làm cho vị môn chủ này như mặt trời ban trưa. Nhưng nếu như đường vũ lân thua... Đối với đường môn mà nói, ngày hôm qua vừa mới có tất cả, rất có thể đã bị kìm xuống dưới. Bởi vậy, trận thứ hai ngũ thần chi quyết này rõ ràng so với trận đầu càng thêm trọng yếu. Cũng sẽ càng thêm đặc sắc. Bởi vì, song phương thế nhưng là cây kim so với cọng dấu đấy. So với ngày hôm qua nhất định sẽ so đấu càng thêm kịch liệt. Đếm ngược lúc đã bắt đầu rồi. Hai tròng mắt đường Vũ Lân cũng tiếp theo trở nên sáng lên. U diễm đấu là trương qua dương, vậy hãy tới đây. nương theo lấy đếm ngược chấm dứt trên người song phương cơ hồ là đồng thời hào quang lập lòe, riêng phần mình có hồn hoàn bay lên. từ dưới chân đường vũ lân bắt đầu tám cái hồn hoàn theo thứ tự xuất hiện, mà đối lập trước mặt Trưng qua dương tự nhiên là chín cái hồn hoàn. hồn hoàn trên người đường vũ lân tuyệt đối có thể dùng hiếm thấy để hình dung. bốn cái hồn hoàn màu đen trước sau xuất hiện, sau đó là hồn hoàn màu lục kim, tại sau đó là hồn hoàn màu vàng cam. lúc Trưng qua dương nhìn thấy trên người hắn xuất hiện hồn hoàn màu vàng cam, lúc này cũng là bị dọa cho nhảy dựng. Thân là Phó Tháp chủ truyền Linh Tháp, hắn đương nhiên hiểu được màu vàng cam là ý vị như thế nào. Hơn nữa, hồn hoàn màu vàng cam sớm nhất liền xuất hiện ở trên người người sáng lập truyền Linh Tháp, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Loại màu sắc hồn hoàn này là truyền Linh Tháp không cách nào sáng tạo ra đẳng cấp hồn linh. Có nghĩa là trên người Đường Vũ Lân, ít nhất có được một cái hồn linh cấp bậc hung thú. Phát hiện này để cho biểu lộ của Trương Qua Dương thoáng có chút biến hóa. Đường Kim thế gian, hung thú còn sống có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không biết lúc nào, vị môn chủ đường môn này vậy mà đã có được. Điều này thực là có chút khó tin. Mà ân từ, đối thiên linh cũng đồng dạng là lần đầu tiên nhìn thấy hồn hoàn trên người đường Vũ Lân. Khi bọn hắn nhìn thấy màu lục kim, màu vàng cam, hai loại màu sắc hồn hoàn này, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hồn linh hung thú sao? Ân từ nhìn hồ kiệt một cái, trong lòng thầm nghĩ. Môn chủ đường môn có can đảm tiếp nhận cá cược, quả nhiên vẫn có lấy nội tình nhất định đó nha. Không nghĩ tới, hắn vậy mà đã có được hồn hoàn màu cam tồn tại như vậy. Màu vàng cam đại biểu cho hùng thú, tại trên người đường Vũ Lân, có chừng 3 cái hồn hoàn màu vàng cam. Cái này đối với bản thân hắn tăng phúc là rất lớn đấy. Khó trách hắn tại tu vi bát hoàn có thể đối kháng cử hoàn phong hào đấu là. Cái đó và bản thân hắn có quan hệ rất lớn tới hồn linh. Thế nhưng là, càng làm cho ân từ, trưng qua dương cấp bậc cường giả này chú ý tới, vẫn là cái hồn hoàn thứ 5 trên người đường Vũ Lân. Cái màu lục kim này thật sự là quá đặc thú. Mọi người đều biết, màu sắc trụ cột của hồn hoàn là đại biểu mười năm màu trắng, trăm năm màu vàng, nghìn năm màu tím, vạn năm màu đen cùng mười vạn năm màu đỏ. Trừ cái đó ra, hẳn là còn có màu vàng cam và màu bạch kim trong truyền thuyết. Màu vàng cam là tu vi hung, thú vượt qua hai mươi vạn năm trở lên mới có thể cho hồn sư đấy. Mà màu bạch kim trong truyền thuyết thì là trong truyền thuyết mới có hồn linh trăm vạn năm mới có thể có đấy. Hồn hoàn màu vàng cam tại vạn năm đến ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy. Mà hồn hoàn màu bạch kim chẳng qua là, nghe nói đã từng xuất hiện ở trên người linh băng đấu La hoặc Vũ Hạo. Tổ tiên đường môn đường Tam Tự Hồ cũng từng có được qua, chẳng qua là không xác định được. Cũng có người nói, hồn hoàn trăm vạn năm là màu vàng đấy, không phải màu bạch kim. Nhưng cái này cũng không có biện pháp suy tính. Bởi vì thật sự là xuất hiện quá ít, chỉ có thể là tại trong lịch sử nhìn thấy một ít ghi chép mà thôi. Thế nhưng là, như trên người đường Vũ Lân bây giờ xuất hiện hồn hoàn màu lục kim. Nhưng là một loại mà trước đó chưa từng có. Cho tới bây giờ trên người hồn sư đều không có hồn hoàn màu lục kim xuất hiện qua Nếu như chỉ là một cái hồn hoàn màu xanh lá, có lẽ còn không phải làm người khác kinh ngạc như vậy Nhưng phía trên có chứa màu vàng, liền có nghĩa là cái hồn hoàn này bản thân rất cao quý Tại bên trên đấu la đại lục, vô luận là hồn thú, võ hồn, hồn hoàn, hồn cốt Tất cả năng lực có quan hệ tới màu vàng hầu như đều rất cường đại Bởi vậy, lúc trên người đường vũ lân xuất hiện hồn hoàn màu lục kim này, để cho mọi người rất là chấn kinh rồi Đây là hạng cấp độ tu vi gì, mới có thể có được hồn hoàn màu lục kim tồn tại như vậy. Hơn nữa, cái màu lục kim này đến tột cùng là đại biểu cho cái gì? Tại đối diện đường Vũ Lân, hồn hoàn trên người trương qua dương liền tương đối bình thường hơn nhiều. 5 đen 4 đỏ, chính cái hồn hoàn. Đúng vậy, hồn hoàn màu đỏ 10 vạn năm, so với thiếu diện đấu là Hồ Kiệt cũng nhiều hơn một cái màu đỏ. Màu đỏ đại biểu cho 10 vạn năm, hồn hoàn 10 vạn năm đã là cực hạn của hồn sư bình thường. Cho dù là Trưng Qua Dương tại truyền linh tháp địa vị cao như vậy, cũng không có hồn hoàn màu vàng cam. Bởi vậy, lúc hắn nhìn thấy trên người đường Vũ Lân có hồn hoàn màu vàng cam, cảm giác đầu tiên trong lòng chính là ghen ghét. Một tiểu tử trẻ tuổi như vậy, vậy mà liền có hồn hoàn màu vàng cam sao? Cái này còn chịu nổi sao? Tương lai để cho hắn lớn lên, chẳng phải lại là một đại địch của truyền linh tháp sao? Tựa như kinh thiên đấu La Vân Minh năm đó, liền áp chế truyền linh tháp gần trăm năm thời gian tay phải đường vũ lân ngẩng lên chỉ về phía trước một đạo kim quang lập tức từ trên người hắn tách ra như thiểm điện phóng tới đối diện trương qua dương lúc kim quang kia lướt qua rơi xuống đất khán giả lập tức thấy rõ đó là một con rồng một con rồng màu vàng không sai là rồng mà không phải rắn nó có đặc thù rất đặc biệt của long tộc trên lưng không có hai cánh nhưng cái chán đã có sừng cúi xuống sinh ra năm chảo toàn thân bao trùm lấy lân phiến màu vàng tinh mịn thân hình nhoáng một cái cũng đã bay lượn ở giữa không trung Chiều cao vượt qua 15 mét, toàn thân màu vàng có vầng sáng lập lòe, vừa nhìn liền không giống phàm tục. Chính là kim ngữ. Đường Vũ Lân nương theo lấy tu vi bản thân tăng trưởng. Tại trong thực chiến nhưng thật ra là rất ít khi vận dụng hồn linh đấy. Hắn càng muốn rèn luyện tu vi của mình. Mà tất cả hồn linh của hắn đều một mực nương theo lấy hắn phát triển mà trưởng thành. Trong đó, biến hóa lớn nhất phải thuộc về kim ngữ rồi. Ngay cả đường Vũ Lân đều không rõ, vì cái gì kim ngữ sẽ biến thành cái dạng như hiện tại. Kim ngữ là có một bộ ngũ trảo kim long, hình dạng lân phiến trên người cùng loại với đường vũ lân, nhưng càng thêm trầm trọng hơn một ít. Lúc trên đầu của hắn sinh trưởng ra hai sừng rồng. Sau đó, trải qua một lần ngủ say mà lột xác. Lần này đường vũ lân tiến về tinh la đế quốc, trên đường đi mới một lần nữa tỉnh lại. Hai trong mắt kim ngữ đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Nhìn nó bây giờ, ai có thể nghĩ đến, lúc trước nó đã từng chỉ là một cái hồn linh tàn thứ phẩm. Khí tức trên thân kim ngữ cùng dạng với khí tức kim long vương, huyết mạch của đường Vũ Lân. Thời điểm lúc nó xuất hiện, đầu tiên liền phát ra một tiếng long ngâm rung trời. Lắc đầu vẫy đuôi, thẳng đến Trương Qua Dương vọt tới. Trương Qua Dương cũng đồng dạng phóng xuất ra hồn linh chính mình. Lúc hắn nhìn thấy hồn linh này của đường Vũ Lân, cũng không như thế nào giật mình. Tại hắn xem ra, đây bất quá là một loại á long, ngay cả cánh đều không có. Một đầu cự thú nhập vào cơ thể mà ra, ngăn tại trước mặt Trương Qua Dương. Đầu cự thú này, chiều cao ước chừng tầm chừng 10 thước, to chừng 4 mét. dáng người cực kỳ cường tráng, toàn thân đều mọc bộ lông màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây. Có đầu sư tử, thân hình phí phí, móng vuốt mãnh hổ sắc bén. Nhìn qua đồng thời có nhiều loại đặc thù của các mãnh thú. Toàn thân thiêu đốt lên quang diễm màu u lam, quang mâu lạnh như băng nhìn chăm chú lên kim ngữ. Giống gầm lên giận dữ bộc phát, cự thú này đột nhiên nhào ra tốc độ nhanh vô cùng, thân thể tại lúc nhào ra, một cái chớp mắt đột nhiên trở nên trong sáng rồi. Trên người Quang Diễm Mò U Lam lại thiêu đốt càng phát ra kịch liệt. Một vị hồn sư, tại thời điểm lựa chọn hồn linh, bản thân hồn linh phù hợp nhất tất nhiên là cùng loại với võ hồn. Đơn giản mà nói, hồn linh của Đường Vũ Lân nếu như là Lam Ngân Hoàng, như vậy cùng bản thân võ hồn Lam Ngân Hoàng của hắn có độ phù hợp cao nhất. Chẳng qua là, hắn căn bản không có tìm thấy Lam Ngân Hoàng. Hồn linh của Trương Qua Dương chính là tình huống như vậy. Phó tháp chủ chuyến linh tháp trương qua dương, trong nhà qua nhiều thế hệ đều là cao tầng của truyền linh tháp. Cho nên, tại lúc hắn còn rất nhỏ, người nhà liền vì hắn hao tổn tâm cơ tìm được cho hắn cái hồn linh này, trở thành cái hồn linh thứ nhất để dung hợp. Đối với hồn sư bình thường, theo tu vi tăng lên có thể đạt được nhiều cái hồn linh. Nhất định là càng về sau đạt được hồn linh sẽ càng cường đại hơn. Nhưng đối với hồn sư chính thức đỉnh cấp, hồn linh ban đầu mới là đi theo thời gian lớn nhất đấy. Một khi hồn linh có đầy đủ phát triển linh tính, liền sẽ một mực theo sau hồn sư tăng lên mà tăng lên. Hồn linh như vậy mới là được hồn sư thích nhất, cũng được gọi là hồn linh bổn mạng. Như cái hồn linh này trưng qua dương cùng giống với võ hồn bản thân hắn, cũng là hồn linh bổn mạng của hắn. Chính là u minh diễm thú. Kim ngữ của Đường Vũ Lân, trên thực tế cũng tương đương với hồn linh bổn mạng của hắn rồi. Kim ngữ nương theo lấy Đường Vũ Lân phát triển, được kim long vương huyết mạch thoải mái, từng bước một tiến hóa đến loại trình độ như bây giờ. Bản thân vấn đề về gen đạt được kim long vương huyết mạch mà giải quyết, sau đó không dứt chuyển hóa. Nhưng bởi vì bản thân nó cũng không phải huyết mạch long tộc, cho nên mới biến thành cái dạng hiện tại này. Tương đương với bản thân cùng kim long vương kết hợp, tạo thành một loại dị biến. Từ bề ngoài nhìn lại, hai đại hồn linh không thể nghi ngờ đều đủ để hấp dẫn ánh mắt người xem. Một cái bay lên trời, dương nanh múa vuốt. Một cái như thiểm điện nhào ra, quang diễm màu u lam thiêu đốt. Song phương nhanh chóng tiếp cận, chiến đấu cũng tiếp theo bắt đầu. Đường Vũ Lân cùng Trương Qua Dương đều đứng ở đằng xa. Hồn sư cùng hồn linh tâm ý tương thông, nói là hồn linh chiến đấu, chẳng bằng nói là hồn sư chỉ huy hồn linh cách chiến đấu. Tốc độ của U Minh Diễm thú quá là nhanh, hầu như chỉ là một cái thoáng thân đã đến trước mặt Kim Ngữ. Bàn chân phải phía trước ngẩng lên, như thiểm điện đánh tới Kim Ngữ. Cùng lúc đó, toàn thân bắn ra mảng lớn quang diễm màu u lam, hướng thân thể Kim Ngữ bao trùm đi lên. Cái hồn linh này đi theo Trương Qua Dương, một mực tu luyện đến trình độ 98 cấp thực lực bản thân cực kỳ cường đại, càng là cường hãn vô cùng, khẽ động như phong lôi. Hai tròng mắt kim ngự tựa như hai khối thủy tinh màu vàng óng ánh sáng long lanh, hào quang lập lòe, quang diễm màu vàng từ trong cơ thể bộc phát ra, hai loại quang diễm đụng vào nhau, lẫn nhau vẩy ra, nhưng là ai cũng không làm gì được đối phương. Thân thể kim ngự uốn éo trên không trung, linh hoạt tránh được chân trước đánh ra của u minh diễm thú. Đồng thời cái đuôi quét ngang, thân thể cao lớn trên không trung như là trường tiên, nhanh chóng quất đánh về phía đối phương. U Minh Diễm Thú không tránh không né, vậy mà mặc kệ cái đuôi kim ngữ quất đánh vào trên người mình. Thân thể của nó cũng tại bị quất chúng kia, một cái chớp mắt đột nhiên biến lớn thêm vài phần. Phốc lên một tiếng. Cái đuôi kim ngữ vậy mà trực tiếp khảm vào thân thể của đối phương. Thân hình U Minh Diễm Thú giống như là hư ảo bình thường. Nhưng tại sao một khắc khảm nhập vào, bản thân quang diễm của U Minh Diễm Thú đại phóng, hướng kim ngữ toàn diện thiêu cháy. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được kim ngữ truyền đến thống khổ. Quang diễm trên người u minh diễm thú dĩ nhiên là trực tiếp thiêu cháy linh hồn đấy. Kim ngữ có được linh tính là đang trong quá trình không ngừng tiến hóa mới xuất hiện đấy. Một khi linh tính bị gạt bỏ, như vậy, đối với kim ngữ sẽ sản sinh tổn thương không thể nghịch chuyển. Trong mắt đường vũ lân chợt lé sáng, bị hỏa diễm của u minh diễm thú bao trùm trên người kim ngữ. Trên thân kim ngữ lần phiến lập tức cấp tốc lập lè. Cùng lúc đó, long khẩu mở lớn, phát ra một tiếng long ngâm cực lớn điếc tai nhức óc. Đồng dạng là long ngâm mà khán giả từng tại ngày hôm qua đã nghe khi đường Vũ Lân, đối chiến cùng Hoàng Chính Dương. Chẳng qua là lúc này do Kim Ngữ thi triển, khí thế thoáng hơi yếu một chút. Mặc dù như thế, U Minh diễm thú kia vẫn là cứng ngắc lại trong nháy mắt. Trên người Kim Ngữ quang diễm bùng cháy mạnh. Một đôi chân trước đột nhiên bắn ra, thân thể trên không chung dùng sức run rẩy thoáng một phát, quanh lên một tiếng. Nhìn qua, biên độ động tác của Kim Ngữ cũng không tính là quá lớn nhưng liền là cái này nhìn như không lớn, nhưng lại sinh ra lực bạo tạc nổ tung mãnh liệt. Ban đầu dùng thân thể quấn lấy, U Minh Diễm thú bị cứng rắn nổ bay ra ngoài, trong miệng còn phát ra một tiếng rên rỉ. Ánh mắt Trương Qua Dương biến đổi, đáy mắt hào quang màu lam lập lòe. U Minh Diễm thú trên không trung cuồn cuộn mấy vòng mới vững vàng rơi trên mặt đất, nhưng khí thế lại rõ ràng so với trước phải kém nửa sắc. Trong lòng Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, muốn dùng loại phương thức này để hạn chế Kim Ngữ, vậy cũng quá coi thường nó rồi. Kim Ngữ thành tựu là hồn linh bổn mạng của đường Vũ Lân. Có được lấy tất cả hồn kỹ của đường Vũ Lân, nhất là các loại năng lực Kim Long Vương. Kim Long Vương huyết mạch không hề nghi ngờ là huyết mạch cường đại đỉnh phong nhất. Tính là Kim Ngữ lúc này vốn có chẳng qua là một bộ phận rất nhỏ. Nhưng từ trình độ huyết mạch nhìn lại, bất luận là hồn thú nào cũng không cách nào bằng được đấy. Long Cương tăng thêm Kim Long chấn bạo, trực tiếp thoát khỏi công kích của đối phương. U Minh Diễm thú kia cũng không phải thật thể, chỉ có thể dùng một loại hồn kỹ kỳ quái để cho thật thể hư hóa đi mà thôi. Mà thân thể hư hóa thừa nhận công kích năng lượng cũng sẽ bị thương. đương nhiên Kim Ngữ tại thời điểm bị Quang Diễm màu u lam của đối phương thiêu cháy cũng là nhận lấy một ít ảnh hưởng. Song Phương có thể nói là cân sức ngang tài. Ngồi tại trên đài hội nghị, Ân Từ nhìn Đường Vũ lân cái hồn linh ngũ trảo Kim Long này trong mắt đã sớm hiện lên đầy vẻ kinh ngạc. Trương Qua Dương có được hồn linh bổn mạng hắn đương nhiên là biết rõ đấy. Chẳng qua là không nghĩ tới, Đường Vũ Lân vậy mà cũng có một cái hồn linh bổn mạng. Từ hồn linh cùng hồn sư liên hệ đến xem, tu vi hồn linh của Trương Qua Dương rõ ràng phải cao hơn nhiều. Người ta thế nhưng là 98 cấp phong hào đấu la. Đường Vũ Lân hiển lộ ra 8 cái hồn hoàn, có nghĩa là hắn chính là bát hoàn hồn đấu la mà thôi. Tranh lệch cực lớn như thế, tính là đều có hồn linh bổn mạng như vậy, ở giữa thực lực hai đại hồn linh cũng nhất định là có đối lập vô cùng rõ ràng đấy. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Ngũ trảo kim long này của đường Vũ Lân tại trong quá trình đối kháng cũng không có chịu thiệt Cái ý vị này là như thế nào? Có nghĩa là bản thân huyết mạch hồn linh này của đường Vũ Lân phải mạnh hơn U Minh Diễm Thú Phải biết rằng U Minh Diễm Thú của Trương Qua Dương thế nhưng là Thượng Cổ Dị Thú cũng sớm đã tuyệt tích rồi Là truyền linh tháp hậu kỳ bồi dưỡng ra được Là lúc trước cực kỳ hiếm thấy đã xảy ra hồn linh biến dị màu đen Cái đó và hiện tại truyền linh tháp có thể sản xuất ra lượng lớn hồn linh màu đen là không giống nhau. Luận phẩm chất, U Minh Diễm Thú tuy rằng không phải hồn linh cường đại nhất của Trương Qua Dương, nhưng trở thành hồn linh bổn mạng quan hệ với hắn nhưng là mật thiết nhất đấy. Từ bề ngoài nhìn lại, cuối cùng vẫn là kim ngữ tốt hơn. Màu vàng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đều có được thị giác tốt hơn. Huống chi dáng người kim ngữ thon dài, rất có vài phần hương vị tuấn tú. Còn U Minh Diễm Thú kia thì giữ tượng hình thành đối lập rõ ràng. Hai đại hồn linh cũng chỉ là thoáng dừng lại một chút, lại lần nữa nhào tới hướng về đối phương. Sau khi đã có tiếp xúc sơ bộ, giữa bọn hắn lẫn nhau cũng đã có nghe ngóng một chút. Tốc độ Ô Minh Diễm thú vẫn là nhanh như vậy, lóe thân lên đã đến trước mặt Kim Ngữ. Lần này bàn chân phải phía trước là trực tiếp chộp tới cổ Kim Ngữ. Kim Ngữ há miệng, một cái quang diễm màu vàng liền phun ra. Cái kia quang diễm màu vàng mười phần kỳ dị, trên không trung vậy mà lại ngưng tụ thành một cái bộ dáng đầu rồng. Sau đó trực tiếp nổ tung ở giữa không trung, sản sinh sóng xung kích mãnh liệt. Ô Minh Diễm thú không thể không có rút lại thân hình. Quang diễm phụt lên, cùng sóng sung kích đụng vào nhau. Năng lượng trùng kích, cả hai lần nữa tách ra. Lần này đổi thành kim ngữ đã phát động ra trước. Nó dung thân nhoáng một cái, phóng tới U Minh diễm thú. Đồng thời, vô số cây lam ngân hoàng màu vàng lam từ trong cơ thể ùn ùn mà ra. Thành tựu hồn linh, hắn đương nhiên không thể trực tiếp vận dụng võ hồn đường Vũ Lân. Nhưng lại có thể đi qua lực lượng của mình mô phỏng đường Vũ Lân, để sinh ra hồn kỹ võ hồn. U Minh diễm thú sửng suốt một chút. Hiển nhiên đối với trên người kim ngữ phóng xuất ra, cùng bản thân hắn không quá ăn khớp về năng lực nên có chút nghi hoặc. Nhưng nó phản ứng cũng thật nhanh. Quang diễm trên người xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy đem nó bảo hộ ở bên trong. Mà trong vòng xoáy quang diễm lại hóa thành từng chui lưỡi dao sắc bén, điên cuồng cắt bay Lam Ngân Hoàng đánh tới. Kim ngữ dung thân nhoáng một cái, đã đến trên đỉnh đầu U Minh diễm thú. Kim Long trả đột nhiên hướng phía dưới đánh ra. Long trào cực lớn trên không trung mang ra một đạo trào ảnh to lớn Kim long tịch diệt thần chào, U minh diễm thú không chút nào yếu thế Thân thể hướng phía dưới ngồi xổm xuống Sau đó lại đột nhiên nhô lên Một đạo quang ảnh thân hình giống nó như đúc trùng kích mà lên Phân thân chảm Oanh lên một tiếng nổ vang Sóng khí kinh khủng trên không trung cuồn cuộn Hào quang màu vàng cùng màu u lam văng khắp nơi phun trào Song phương ai cũng không thể chiếm được tiện nghi Trong nháy mắt hai đại hồn linh bổn mạng chiến ở một chỗ. Trên không trung không dứt mang theo từng đạo ảo quang huyễn lệ Đúng là không uổng phí tiền mua vé Đây là giả cảm giác đầu tiên của khán giả Hồn linh, cái từ này như tất cả người của tinh la đế quốc đều quen thuộc đấy Hơn nữa tuyệt đại đa số người cũng đều đã gặp qua hồn linh Hồn linh có thể cường đại như thế Đối với 99% người dân mà nói Nhưng đều là lần đầu tiên nhìn thấy đấy Trong nơi này vẫn là hồn linh Đơn giản chính là thượng cổ hung thú đang chiến đấu Khán giả nhìn như si mê như say xưa Đối với người xem mà nói, quá nhiều kỹ xảo Bọn họ là để lý giải đều không được Bọn hắn hơn nữa là đến xem sự náo nhiệt Mà trước mắt một màn huyễn lệ như thế Tuyệt đối là đầy đủ náo nhiệt Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục phần 3 Long Vượng truyền thuyết trên kênh H2X Audio Kim Long, Lam Thú Trên không trung càng đấu càng hăng Rất có vài phần lực lượng ngang nhau Đường Vũ Lân rất xa nhìn về phía trương qua dương Trương Qua Dương cũng đang đang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, đồng tử Trương Qua Dương thoáng co rút lại một chút, bởi vì hắn từ đáy mắt Đường Vũ Lân thấy được tử quang đang lóe lên. Không tốt, đối phương muốn thi triển Tuyệt Học Tử Cực Ma Đồng để ảnh hưởng ta. Tuy nói là dựa theo quy củ, song phương chỉ có thể dùng hồn linh để giao thủ. Nhưng nếu như là trên tinh thần quấy nhiễu, chỉ cần không có bị phát hiện, ai nói được cái gì? Ngay tại lúc Trương Qua Dương hơi sững sờ về công phu, trên người Đường Vũ Lân đột nhiên bắn ra một đạo kim quang. Một vòng quang hoàn màu vàng chớp mắt bao trùm toàn trường. Âm thanh long ngâm sục sôi cũng tiếp theo bỗng nhiên vang lên. Chính là lĩnh vực kim long cuồng bạo. Lúc cái vòng quang hoàn màu vàng xuất hiện, kim ngữ cũng đã cảm ứng được, theo trên người hắn, đồng dạng tách ra một vòng quang hoàn màu vàng. Chớp mắt cùng với đường vũ lân phóng xuất ra lĩnh vực kim long cuồng bạo, hòa thành một thể. Kim ngữ ban đầu thân thể dài 15 mét đã nhanh chóng phát sinh biến hóa. Hầu như chẳng qua là trong thời gian nháy mắt cũng đã bành trướng đến Một đôi tròng mắt cũng tiếp theo biến thành màu đỏ, oanh lên một tiếng, chân trước đánh ra, U Minh Diễm thú chớp mắt bị đập bay ra ngoài. Đồng thời cái đuôi kim ngữ quét ngang, kim long bãi vĩ, hung hăng quất đánh vào trên người U Minh Diễm thú, đem nó quất bay tứ tung mà ra. Hắn chơi ta, trong lòng Trương Qua Dương giận dữ, không hề nghi ngờ, bởi vì chính mình cho rằng đối phương muốn phát động từ cực ma đồng, mà thất thần một chút, Đường Vũ Lân đã phát động ra công kích lần này, vừa lúc để cho hắn phản ứng chậm một nhịp. Một cỗ quang diễm mỏ u lam trói mắt bỗng nhiên từ trên người trưng qua dương bay lên. Ô minh diễm thú nơi xa chớp mắt hóa thành hỏa diễm bốc lên. Công kích kim ngữ đã chuẩn bị rơi tại bên trên hỏa diễm, trực tiếp xuyên qua, rơi tại không trung. Đồng thời trên người còn dính nhiễm vài phần u lam hỏa diễm. Ở vào bên trong lĩnh vực kim long cuồng bạo, kim ngữ căn bản cũng không biết rõ đau đớn. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, ngang lên một tiếng hoàng kim long hống. U Minh diễm thú hóa thành hòa diễm lập tức bị sung kích hư ảo thoáng một phát, nhanh chóng bạo lui. Không thể nghi ngờ, lần này là kim ngữ chiếm được tiện nghi. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang trầm thấp đột nhiên vang lên. Cơ hồ là trong chốc lát, lôi điện bay múa đẩy trời. Từng đạo điện quang từ trên trời giáng xuống, bao trùm thân hình kim ngữ. Mặt đất không biết lúc nào chui ra từng đám cây dây leo. Cùng dây leo lam ngân hoàng có chỗ khác nhau. Những thứ dây leo này mỗi một cây đều hiện ra hình dáng đoạn trúc, toàn thân màu tím đen Nương theo lấy sự xuất hiện của nó, mặt đất chớp mắt biến thành một mảnh lôi điện. Cùng lôi điện trên bầu trời hạ xuống giống như một cái lồng giam bằng lôi điện, đem kim ngữ bao phủ ở bên trong. Nhìn thấy một mảnh giấy leo kia không hề báo hiệu xuất hiện, đường vũ lân không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Hắn hiểu được, đây là đối phương phóng xuất ra loại hồn linh thứ hai rồi. Thân hình U Minh diễm thú lóe lên, thừa dịp lôi điện kia uy hiếp được kim ngữ. Nó đã chui vào trong cơ thể U diễm đấu la trương qua dương. Một lần thời gian hô hấp lại một lần nữa lao, tự hồ lại khôi phục bình thường. Mà cái lôi điện địa ngục đã phát khởi liên tiếp nổ vang kịch liệt. Từng đạo lôi điện bổ vào trên người kim ngữ, làm hắn không có chỗ che giấu. Hắn chỉ có thể không ngừng đi qua hoàng kim long thể, kim long bá thể để chống đỡ. Nhưng tại bên trong cái lôi điện kia, nhưng có chút cảm giác nửa bước đi còn khó. Trương qua dương dù sao cũng là phong hào đấu la 98 cấp. Hồn linh hắn thực lực cường đại, tại bên trên tu vi chỉnh thể, cuối cùng vẫn là phía trên hồn linh của đường Vũ Lân. Lôi minh Diêm ngục đằng, đối với tuyệt đại đa số hồn sư mà nói, chỉ sợ ngay cả nghe qua đều chưa nghe nói có loại hồn thú này tồn tại. Trở thành hồn linh thì càng đừng nói nữa. Đây là một loại hồn thú hệ thực vật, từ lúc vừa mới ra đời liền đã ở vào cực hạn. Tiên thiên có trí tuệ, thời điểm vừa mới mọc ra giống như măng tre, chỉ có một ít đoạn. Nơi nó sinh trưởng, tất nhiên là bị lôi điện răng đầy. Chỉ có lúc sấm đánh dưới mưa, nó mới có thể trổ mã. Mỗi đi qua một lần xét đánh, bản thân nó liền sẽ trở nên mạnh mẽ hơn một ít. Trăm lần xét đánh tương đương với hồn thú bình thường tu luyện một năm. Lôi đình, chính là một loại chi lực cuồng bạo nhất trong tất cả tự nhiên. Chính là tại phía dưới lôi đình khảo nghiệm, lôi minh diêm ngục đằng không dứt phát triển. Thời điểm vừa mới bắt đầu, nó phát triển rất chậm chạp mà khó khăn. Bởi vì nó cần hoàn toàn chờ đợi lôi đình tự nhiên đánh xuống tại, trên người mình mới có thể dậy thi. Cho nên, cái hồn thú khác tu luyện một năm, khả năng phải 10 năm mới có thể tụ tập đủ trăm lần xét đánh chúng. So với hồn thú bình thường tu luyện chậm không chỉ gấp 10 lần. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, một khi Lôi Minh Diêm Ngục đằng có thể tu luyện tới cảnh giới trăm năm. Như vậy, tình huống liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lôi Minh Diêm Ngục đằng đạt đến tu vi trăm năm, liền có thể tại trong cơn giông chủ động hấp dẫn lôi đình, để cho lôi đình oanh kích vào chính mình. Thường thường trong vòng một đêm có thể đạt được trăm lần lôi đình oanh kích. Tuy rằng đến lúc kia, nó tăng lên tu vi cũng không chỉ là trăm lần lôi đình mới bằng một năm. Nhưng tốc độ tu luyện lại sẽ gia tăng thật lớn. Bởi vì nguyên nhân ở đặc tính bản thân hắn. Một khi lôi minh diêm ngục đằng tu luyện tới trình độ nhất định. Sau đó, lực phá hoại liền sẽ rất khủng bố. Thường thường sẽ tạo thành một mảnh địa vực xuất hiện cảnh tượng lôi trì đồ sộ. Mà cái lôi trì này sẽ theo bản thân lôi minh diêm ngục đằng, tăng cường mà không ngừng mở rộng. Thẳng đến khi đem thôn vệ tất cả chung quanh nó Tu vi Lôi Minh Diêm Ngục đẳng vạn năm liền đủ để thay đổi thiên tượng. Làm Lôi Đình Hàng Lâm xuống nhân gian, khống chế Lôi Đình chi lực hủy diệt tất cả bên ngoài. Bởi vậy, một khi xuất hiện loại Lôi Minh Diêm Ngục đẳng tu vi vạn năm, chắc chắn sẽ tạo thành tai họa của nơi đó. Chỉ có siêu cấp cường giả mới có khả năng hủy diệt nó. Nhưng Lôi Minh Diêm Ngục đẳng cũng có tệ nạn. Chính là bởi vì bản thân nó là dựa vào không dứt hấp thu Lôi Đình, mà tăng lên bản thân Sau khi đến rồi trình độ nhất định, hủy diệt lôi đình đi qua áp xúc lực phá hoại thật sự quá mạnh mẽ. Tuy thời khiến cũng khiến nó có khả năng hủy diệt bản thân. Tuyệt đại đa số lôi minh diêm ngục đang xuất hiện ở bên trong rừng sâu núi thẳm. Tại xa ngút ngàn dạm chỗ không có người ở, nhưng cuối cùng lại sẽ hủy diệt chính mình tại trong quá trình trưởng thành. Căn cứ lôi minh diêm ngục đang phát triển khác nhau, kinh nghiệm cũng khác nhau. Thời gian bọn hắn tự bạo bình thường sẽ ước chừng là tại giữa 2 vạn năm đến 5 vạn năm rất ít lôi minh diêm ngục đẳng có thể tu luyện vượt qua năm vạn năm. Về phần mười tu vi vạn năm thì tại trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà đối với hồn sư mà nói, lôi minh diêm ngục đẳng cũng tuyệt đối là hồn thú, mà hồn sư thuộc tính lôi khát vọng nhất. Nó có ba đại thần kỹ, theo thứ tự là lôi điện chi sầm, lôi đỉnh địa ngục cùng lôi minh điện vũ. Đại bộ phận hồn thú hệ thực vật loại dây leo, có các loại kỹ năng quấn quanh mới là bình thường. thí dụ như lam ngân hoàng của đường vũ lân chính là như thế nhưng cái lôi minh diêm mục đằng này lại căn bản không có loại năng lực quấn quanh này tồn tại. từ một khắc nó sinh ra chính là vì công kích mà sinh ra đấy. cho nên nó cũng từng được vinh dự là hồn thú hệ thực vật có công kích mạnh nhất. xuất thân tại sử lai khắc học viện, đường vũ lân cơ hồ là lần đầu tiên liền nhận ra lai lịch của hắn. không khỏi chịu hít sâu một hơi. lôi minh diêm ngục đằng này đã thất truyền không biết bao nhiêu năm rồi. tại trong lịch sử hai vạn năm của sử lai khắc cũng chỉ có ba vị hồn sư đã từng có được loại hồn hoàn hồn thú này không nghĩ tới vị phân tháp chủ chuyển linh tháp này sẽ có một cái hồn linh như vậy khó trách hắn không có sợ hãi lôi minh diêm ngục đẳng cường đại là không thể nghi ngờ ngay cả kim ngữ tại bên trong lĩnh vực kim long cuồng bạo tố chất thân thể cường đại đều nửa bước khó đi trong lôi điện chi sâm chưa nói chi là nó còn có lôi đỉnh địa ngục cùng lôi minh điện vũ càng cường đại hơn đây tuyệt đối là tràn ngập tính phá hủy khủng bố đúng lúc này tại ở chỗ sâu trong óc đường vũ lân đột nhiên vang lên một cái âm thanh mười phần nhẹ nhõm chủ thượng, để cho ta đi ra đi." Đường Vũ Lân có chút nghi hoặc tại trong lòng hỏi, "Khỉ la, ngươi không am hiểu công kích, ngươi có thể làm được chứ? Chủ thượng, đừng quên thân phận của ngài. Đối phương đây là múa diêu qua mắt thợ, hơn nữa, Lôi Minh Diêm Ngục đằng sau. Ha ha, vừa vặn chủ thượng trong tương lai còn thiếu khuyết một cái hồn hoàn thứ 9, ta cảm thấy nó rất hợp thích đấy." Không đợi Đường Vũ Lân hỏi thăm tiếp, một đạo hào quang màu hồng phấn cũng đã từ trên người hắn phóng thích ra. Một đóa đại hoa màu hồng phấn từ từ bay ra, Thời điểm xuất hiện đóa hoa cực lớn, tự nhiên ở chung quanh hình thành một mảnh xương mù nhàn nhạt. Nó là khỉ lào ớt kim hương, vạn độc bất xâm. Sau khi khỉ lào ớt kim hương xuất hiện, dung thân nhoáng một cái, đã hiện ra bộ dáng hình người. Hắn quay người lại, hướng đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Khỉ lào ớt kim hương cùng kim ngữ không phải giống nhau. Bản thân nó chính là hung thú, có lấy trí tuệ cực cao. Cùng đường Vũ Lân tâm ý tương thông vượt xa kim ngữ. Kim ngữ hoàn toàn nghe theo đường Vũ Lân ra lệnh, mà khỉ la lại có thể có ý nghĩ của mình. Hơn nữa đi qua ý nghĩ của mình để trợ giúp đường Vũ Lân. Tại ý nghĩ của hắn, trên người đường Vũ Lân, hồn hoàn thứ năm màu lục kim đột nhiên hào quang tỏa sáng. Vâng sáng màu lục kim khuếch trương hướng ra phía ngoài, hóa thành một cái quang hoàn cực lớn. Lúc cái quang hoàn này xuất hiện, tất cả khán giả tại hiện trường giật nảy mình. Bởi vì tốc độ khuếch trương của quang hoàn màu lục kim thật sự là quá là nhanh. Hầu như chẳng qua là thời gian nháy mắt liền bao trùm toàn bộ sân thể dục. Sau đó giống như là thẩm thấu tiến vào sân thể dục. Trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, không biết tung tích, mà bị cái quang hoàn màu lục kim này khuếch tán ảnh hưởng. Vô luận là khỉ lão ớt kim hương, kim ngữ hay là lôi minh diêm ngục đằng cùng siêu cấp đấu là Trương Qua Dương. Tất cả đều bị bao phủ ở bên trong. Trương Qua Dương nhướng mày. Hắn vẫn luôn chú ý đến đường Vũ Lân. Trước tiên phóng xuất ra hồn linh, trên thực tế hồn linh đầu tiên trong quá trình giao thủ, hắn đã bị thua thiệt, nhưng đối với hồn linh thứ hai của mình, hắn có lòng tin tuyệt đối. Trên thực tế, cái Lôi Minh Diêm Ngục đằng này tuy rằng cũng không phải hồn linh cường đại nhất của hắn, là bởi vì hắn không có biện pháp đem Lôi Minh Diêm Ngục đẳng đào tạo đến tu vi 10 vạn năm, nhưng cái hồn linh này tuyệt đối là ngang cấp hồn linh trong một người cường đại nhất, bởi vì đạt được chi lực Lôi Điện kinh khủng kia. Lúc trước chuyến linh tháp xuất ra 11 vị phong hào đấu là trở lên Mới cuối cùng tại một chỗ trong Sơn Cốc ở Tinh La Đế Quốc đem nó bắt được. Thời điểm bắt được nó, bản thân lôi minh Diêm ngục đằng đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ rồi. Tu vi nó cao tới hơn 4 vạn năm. Vì có thể làm cho nó thuận theo mà làm hồn linh, Trương qua dương không biết tốn bao nhiêu công phu cuối cùng mới có thể thành công. Khiến nó trở thành hồn linh chính mình, cố hóa tu vi của nó. Không để cho nó hấp thu lôi điện nữa để có chỗ tăng lên. Như vậy, lôi minh Diêm ngục đằng cũng có thể sống thêm. Xuất phát từ báo đáp, lôi minh Diêm ngục đằng nhất định phải theo sau hắn, vì hắn mà ra dòi. Mà tại trong quá trình hắn phát triển, lôi minh Diêm ngục đẳng cũng làm ra tác dụng cực lớn. Lúc hắn đã có được cái hồn linh thứ hai này. Sau đó, rất nhanh liền tại trong phần đông thiên tài của chuyến linh tháp mà bộc lộ tài năng, từng bước một đi đến hôm nay. Có thể nói, đây là hồn linh cường đại hắn cậy vào nhiều nhất. Tiếc nuối duy nhất đúng là nó không thể tiếp tục tiến dai. Cho dù là tại bên trong thăng linh đài để thăng linh cũng không được. Bằng không mà nói liền sẽ khống chế không nổi, tùy thời là tự nhiên bạo phát nguy hiểm. Nếu không có như thế, lôi minh diêm ngục đằng chắc chắn là hồn linh cường đại nhất của hắn. Trên thực tế, lôi minh diêm ngục đằng cùng võ hồn u minh diễm thú của hắn là không có phù hợp đấy. Cũng là bởi vì nó quá cường đại, lực bộc phát 10 phần rất mạnh. Nên Trương qua dương mới cưỡng ép dung hợp. Vì cạnh tranh cái hồn linh này, thế nhưng là lúc trước gia tộc hắn đã trả giá thật nhiều. Hơn nữa đệ nhất đại gia tộc Thiên Cổ của Truyền Linh Tháp cũng không có người chọn lựa phù hợp, cuối cùng mới đến lượt hắn. Trương Qua Dương trong lòng mặc niệm, hướng Lôi Minh Diêm Ngục đằng ra lệnh: "Lôi đỉnh địa ngục, xoắn giết! Dùng lôi điện chi xâm khống trận, đã cứu trở về rồi hồn linh bổn mạng chính mình." Tiếp theo chính là đại sát khí kéo dài bạo phát. Hắn không tin Đường Vũ Lân một hồn sư hồn đấu la có thể chống cự được uy năng của Lôi Minh Diêm Ngục đằng. Nhận được mệnh lệnh của hắn, Lôi Minh Diêm Ngục đẳng lập tức biến hóa ban đầu toàn thân màu tím sợ bỗng nhiên biến thành màu tử kim trên bầu trời lôi đỉnh thoáng dừng lại một chút nhưng ngay sau đó toàn bộ bầu trời dường như đều trở nên lờ mờ xuống dưới ám tử sắc bên trên bầu trời từng đoàn từng đoàn lôi cầu nhanh chóng ngưng kết cả vùng đất từng khỏa lôi cầu bay lên khí tức cực kỳ kinh khủng phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt nguyên một đám khán giả nhìn trợn mắt há hốc mồm cái này là uy năng của hồn linh đỉnh cao cường giả sao Tại dưới tình huống không có hồn sư gia nhập, uy lực vậy mà khủng bố như vậy sao? Thấy một màn như vậy, sắc mặt Đường Vũ Lân cũng thay đổi. Tinh thần lực đạt đến linh vực cảnh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Lúc này trong không khí nguyên tố thuộc tính lôi khổng lồ đến cỡ nào, kinh khủng đến bực nào. Mỗi một viên lôi cầu kia giống như là một cái núi lửa tùy thời có thể nổ bung. Cái này nếu là toàn bộ nổ tung, hủy diệt chi lực chỉ sợ vòng phòng hộ sân thể dục đều chưa hẳn đã chịu đựng được. Trên đài hội nghị, viện trưởng Ân Từ đã biến mất. Đối mặt với loại chiến đấu trình độ này, để bảo đảm an toàn, vị cực hạn đấu là này đã tự mình đi chủ trì đại trận phòng hộ, để tránh xuất hiện nguy hiểm. Ở chỗ sâu trong đáy mắt chứng qua dương hiện lên một vòng giữ tợn, đi chết đi, đường môn tiểu tử. Hắn không có ý định nửa điểm hạ thủ lưu tình, sẽ oanh chết hồn linh của đường Vũ Lân. Đồng thời, lát nữa hắn liền sẽ đem lôi đình địa ngục dẫn động đến trên người đường Vũ Lân. Đem hắn cùng một chỗ oanh chết thành cặn bã. Dù sao đường môn đã hướng truyền linh tháp chính thức tuyên chiến rồi, hơn nữa hủy diệt tổng bộ của bọn hắn tại đấu linh đế quốc. Phần thù này nhất định phải báo. Đây là thi đấu, thu lại không được tay cũng rất bình thường, hắn có rất nhiều phương pháp xử lý để giải thích. Về phần đường môn có phản ứng gì hắn liền không cần biết. Có thể đem vị tân nhiệm môn chủ này đánh chết, tuyệt đối là một cái công lớn. Mà đúng lúc này, khỉ lão ớt Kim Hương vừa mới vào trận cũng bắt đầu phát sinh biến hóa một chùm quang vụ màu hồng phấn theo mặt ngoài của hắn khoech trương ra phía ngoài, cái quang vụ kia rất kỳ lạ, trôi lơ lửng ở bên trong không trung, cũng không có bị khí tức lôi điện ảnh hưởng, mà là hóa thành nguyên một đám quang điểm màu hồng phấn bay tán loạn, hướng ngoại giới khoech trương ra. nguyên một đám quang điểm kia nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, bọn hắn dĩ nhiên là hóa thành nguyên một đám vòng xoáy nhỏ nhỏ, hấp thụ năng lượng phần tử trong không khí, kể cả các loại thuộc tính nguyên tố, thậm chí là lôi nguyên tố cuồng bạo kia cũng ôm trọn ở bên trong. Khi La dơ tay lên, một đạo hào quang màu hồng phấn rơi vào tại trên người Kim Ngữ đang giãy ruộ trong lôi điện chi xâm. Lập tức thân hình Kim Ngữ ổn định vài phần, kim quang trên người rõ ràng trở nên cường thịnh rồi, có thể chống cự được lôi điện chi xâm xâm nhập. Đối với cái này, Trương Qua Dương là tràn ngập khinh thường, coi như là hung thú thì như thế nào? Tại dưới tình huống thực lực bản thân ký chủ chưa đủ, một khi lôi đình địa ngục bộc phát, bọn hắn đều sẽ nổ nát bấy. Lôi minh diêm ngục đằng một khi toàn mãn bộc phát ra lôi đình địa ngục Coi như là trưng qua dương chính mình, cũng không dám dừng lại tại khu vực trung tâm. Hắn thế nhưng là khắc sâu cảm nhận được nguyên nhân, vì cái gì lôi minh diêm ngục đằng không thể tiếp tục tiến hóa. Oanh lên một tiếng, cái lôi cầu thứ nhất nổ tung, liền tại bên cạnh thân thể kim ngữ. Tại nó nổ tung trong nháy mắt, không chúng vậy mà xuất hiện một loại cảm giác vẩy ra chất lòng. thứ vẩy ra đương nhiên không thể nào chất lòng. Cái kia hoàn toàn là trạng thái hóa dịch của năng lượng lôi đỉnh, gọi là điện tương. Trong miệng kim ngữ phát ra một tiếng rên rỉ, trên người Kim Quang Đại Thịnh, nhưng bị cái điện tương kia chảy xuôi phía dưới, như trước làm toàn thân nó chết lặng. Toàn thân Lôi Minh Diêm Ngục đằng mặt ngoài là màu tử kim, cũng dần dần có thêm một tầng cháy đen. Tại Trưng Qua Dương tận hết sức lực thúc dục, cái Lôi Đình Địa Ngục này đã bị tăng lên tới đỉnh. Từng miếng lôi cầu nối gót nổ tung, mảng lớn điện tương ngưng tụ ở một chỗ, dường như thật là tiến nhập vào Lôi Đình Địa Ngục. Trong lúc nhất thời, bầu trời mặt đất, một cái lôi chỉ cực lớn đang nhanh chóng thành hình. Thật là đáng sợ. Sự lai khắc lục quái tại trên đài hội nghị xem, nguyên một đám sắc mặt hơi trắng. Cái này là uy năng hồn linh tiếp cận cực hạn đấu là sao? Đây quả thực là thiên địa chi uy. Sắc mặt của Hồ Kiệt liền càng thêm khó coi rồi. Thân là cấp độ cường giả kia, hắn cũng có thể cảm nhận được uy lực cái lôi minh diêm ngục đằng này. Trên thực tế, hắn cũng từng ở trước kia đối mặt qua nó. Coi như là hắn, đối mặt với cái lôi minh diêm ngục đằng này toàn diện bộc phát, cũng là ăn phải thiệt thòi không nhỏ. Dựa vào võ hồn chân thân cùng bản thân hồn linh phòng hộ mới miễn cưỡng ngăn cản được. May mắn, cái lôi minh diêm ngục đằng này của Trương Qua Dương tuy rằng lực bộc phát cường đại, nhưng tính kéo dài cũng không phải rất mạnh mẽ. Sau khi xuất ra phải nghỉ ngơi và hồi phục. Nói cách khác, chính nó cũng không chịu nổi. Nhưng là cái bộc phát ngắn ngủi này, uy lực mới là đáng sợ nhất. Tất cả lực lượng đều tập trung ở trong thời gian rất ngắn toàn diện phóng xuất ra. Kim Ngữ trong khoảnh khắc này đã ngập vào bên trong lôi đỉnh địa ngục, Khỉ La cũng là như thế. Hào quang màu hồng phấn chung quanh thân thể hắn, tại bên trong điện tương nhanh chóng thu nhỏ lại, mắt thấy, cái kia điện tương sắp xâm nhập đến thân thể của nó rồi. Đúng lúc này, chỉ thấy một tay khỉ la chỉ thiên, một tay chỉ địa quát một tiếng. Thôn thực thiên địa, hào quang màu hồng phấn bỗng nhiên trở nên mãnh liệt hơn. Mà đường vũ lân ở nơi xa, thân thể cũng từ chỗ này chậm rãi lơ lửng dựng lên. Trên người hào quang màu lục kim bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ. Trước cũng đã phóng xuất ra màu lục kim, ở thời điểm này tự hồ rút cuộc đã có biến hóa. Khán giả giật mình nhìn thấy, đang ở bên ngoài lôi đỉnh địa ngục. Vô số quan điểm thật nhỏ đang bay đi hướng về bên trong sân thi đấu. Những điểm sáng này từ bên cạnh bọn họ xẹt qua. Coi như là bọn hắn, cũng có thể thỏ tay chạm đến đến. Quan điểm năm màu rực rỡ, dạng màu sắc gì đều có. Bởi vì từng cái quan điểm có năng lượng đều quá mức nhỏ bé. Cho nên người thường đụng chạm đến cũng sẽ không có bất luận cảm giác gì. Có thể giờ khắc này, từ bốn phương tám hướng tràn vào bên trong sân vận động. Quang điểm tới ức vạn điểm. Bọn hắn tựa như hải nạp bách xuyên, hướng về bên trong sân vận động mà đi. Phi hành hướng về đường Vũ Lân cùng khỉ la. Lúc bọn hắn tiến vào đến trong phạm vi lôi đình địa ngục, mảng lớn lôi đình địa ngục bị phai mờ. Nhưng mà, nương theo lấy quang điểm càng ngày càng nhiều. Tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, cho dù là lôi đình địa ngục cũng không thể đem bọn hắn hoàn toàn ngăn cản vẫn có lượng lớn quang điểm rơi vào trong trận, dung nhập vào trong cơ thể đường vũ lân cùng khỉ la hào quang màu hồng phấn chung quanh thân thể khỉ la uất kim hương bắt đầu trở nên càng ngày càng cường thịnh hơn. Hào quang rót vào trong cơ thể kim ngữ cũng là như thế, lôi đỉnh địa ngục có thể đủ phá hủy tất cả lực lượng, như trước đang điên cuồng tàn sát bừa bãi. Thế nhưng là ban đầu kim ngữ đã muốn phá toái vòng phòng hộ, nhưng khi được khỉ la uất kim hương rót vào năng lượng đã ổn định lại, màu vàng lân phiến càng là che lên một tầng màu lục kim nhàn nhạt. nhạt. Kỳ lạ ớt Kim Hương chính mình cũng là như thế. Nhàn nhạt, nhạt màu lục kim thay thế màu hồng phấn, làm nó tràn đầy khí tức thiên nhiên, sinh mệnh lực nồng đậm bắt đầu từ thân thể của nó làm trung tâm nở rộ hướng ra phía ngoài. Cái lôi đỉnh địa ngục bắt đầu dao động, điện tương chảy xuôi giống như là bị phủ lên rồi, hoặc như là bị cắn nuốt rồi, nhanh chóng biến mất. Điều này sao có thể? Con mắt Trừng Qua Dương đều nhanh từ trong hốc mắt rơi ra. Hắn không biết Lôi Minh Diêm ngục đẳng vận dụng khống chế qua bao nhiêu lần lôi đỉnh địa ngục Thế nhưng là, tình huống trước mắt như vậy cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng là lực lượng như thế nào, lại có thể đem hóa giải lực bộc phát khủng bố như thế của lôi minh Diêm Ngục Đằng. Lôi minh Điện Vũ. Hắn lập tức ra lệnh để cho lôi minh Diêm Ngục Đằng công kích lần nữa. Từng đám dây leo như là đoạn trúc của lôi minh Diêm Ngục Đằng, bắt đầu vũ động đứng lên. Từng đạo lôi đình Điện Tương bị nó hấp thụ qua, muốn thi triển tuyệt chiêu cuối cùng. Ngươi vẫn chưa rõ sao đúng lúc này Khỉ La đột nhiên hét lớn một tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn Lôi Minh Diêm Ngục Đằng. Đồng thời tay phải một bộ một đạo hào quang màu lục kim chiếu dọi tại trên người Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, cũng không có bất kỳ tổn thương xuất hiện. Trái lại chính là lúc đạo hào quang màu lục kim này rơi tại trên người Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, sau đó thân thể bị cháy đen của Lôi Minh Diêm Ngục Đằng nhanh chóng rút đi. Khí tức còn trở nên càng thêm cường thịnh vài phần. Mà cũng vừa lúc đó, dây leo lôi minh diêm ngục đằng đang vũ động bỗng nhiên dừng lại, tự hồ là đang trần chờ. Từng đạo điện tương như chức chảy xuôi tại mặt ngoài của nó. Nhưng công kích của nó là trở nên do dự. Công kích mau đi. Ngươi đang đợi cái gì? Tình cảnh quái dị trước mắt làm trong lòng U diễm đấu la trương qua dương, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Quyết định thật nhanh, U minh diễm thú lần nữa bay nhanh nhào ra. Đánh thẳng đến khỉ lão uất kim hương. Lôi minh diêm ngục đẳng biến hóa, tất cả đều là tại sau khi ra hỏa này xuất hiện mới phát sinh đấy. Chỉ có đem nó giải quyết hết, mới có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Không chỉ có như thế, lại là một đạo hào quang từ trên người trưng qua dương bay vụt ra. Không phải một đạo, mà là hai đạo. Bởi vì đạo hào quang thứ hai nhìn qua tương đối yếu ớt, bị đạo hào quang thứ nhất che kín rồi. Cho nên, thời điểm lúc bọn hắn ra ngoài mới như là nhất thể. Một đạo hào quang lao ra ở phía trước, một con chim lớn toàn thân màu xanh bích. Toàn thân thiêu đốt lên quang diễm chói mắt, ba cây lông đuôi cao cao dơ lên, huyễn lệ rực rỡ. đúng là bộ dáng phượng hoàng. đây rõ ràng là hồn thú phượng hoàng nhất tộc trong truyền thuyết có thể chống lại cự long. phượng hoàng hình thành hồn linh, thanh ngọc phượng hoàng. phượng hoàng á loại nhưng bản thân huyết mạch đã cực kỳ tiếp cận chân phượng rồi. hai cánh cực lớn vỗ mạnh, thanh ngọc hỏa diễm lập tức phô thiên cái địa, hướng về khỉ lão ất kim hương. phối hợp u minh diễm thú công kích, trước tiên giải quyết cái hung thú này mà đi theo sau lưng Thanh Ngọc Phượng Hoàng, đấy là một đạo quang ảnh màu xanh biếc, nó chẳng qua là thân hình lóe lên, chớp mắt đã đến trước mặt Kim Ngữ, thể tích của nó rất nhỏ, nhìn qua bất quá lớn cỡ như bàn tay, nếu như không cẩn thận chú ý mà nói, thậm chí đều không thể phát hiện. Mục tiêu của nó chính là con mắt của Kim Ngữ. Bốn cái hồn linh, Trương Qua Dương lúc này đã dùng hết toàn lực, hắn phóng xuất ra toàn bộ bốn cái hồn linh, mà cuối cùng hai cái này, đều không ngoại lệ, tất cả đều là tu vi 10 vạn năm. Chính thức là ác chủ bài của hắn. Đến tu vi phong hào đấu la trở lên rồi, bên trong tối tâm sẽ có một loại dự cảm, độ chuẩn xác của dự cảm là rất cao. Bởi vậy, lúc trưng qua dương đột nhiên cảm giác được không tốt. Thời điểm đó lập tức quyết định thật nhanh. Đây là kinh nghiệm của một vị siêu cấp đấu la chiến đấu vô số lần. Nhất định phải đem điểm không may kia ngăn chặn trong trứng nước. Trong lúc nhất thời, lần nữa phát sinh chuyển biến. Tứ đại hồn linh đều xuất hiện, nhất là Thanh Ngọc vượng Hoàng, Thanh Ngọc Hỏa Diễm có thể thiêu cháy tất cả thế gian, kể cả tất cả năng lượng. Tại trước mặt Hỏa Diễm, các loại năng lượng phần tử trong không khí đang nhanh chóng nhau nhau tàn dã, mà Thanh Ngọc Hỏa Diễm rơi tại trên người U Minh Diễm thú lại làm khí thế của nó bạo tăng. Trên người U Minh Diễm thú cũng bốc cháy lên hỏa diễm đồng dạng. Hồn linh cùng hồn linh phối hợp, tăng phúc lẫn nhau. Đây là thủ đoạn mà hồn sư cao giai mới có. Thanh Ngọc vượng Hoàng chính là hạch tâm trong Tứ đại hồn linh của Trương Qua Dương. Cũng là hồn linh hắn yêu thích nhất. Thanh Ngọc Hỏa Diễm đánh đâu thắng đó, thiêu cháy tất cả đặc tính, vô số lần phá hủy đối thủ của hắn. Hắn có thể tu luyện tới cùng cấp độ cường giả như tiếu diện đấu la này, lại có người nào là đơn giản như vậy. Trên đài hội nghị, tiếu diện đấu la đã ngồi ngay ngắn, thắng bại ở một lần hành động này. Một khi hồn linh của đường Vũ Lân xuất hiện tan vỡ, hắn đã làm tốt chuẩn bị vào trận rồi. Hắn đương nhiên biết rõ Trương Qua Dương là một người có đức hạnh gì. Nếu là hắn không thừa cơ hội này để công kích môn chủ, vậy không phải là U Diễm đấu la rồi. Thua trận trận đấu này có lẽ sẽ đối với đường môn đà kích không nhỏ. Nhưng nếu như đường Vũ Lân chết trận tại ngũ thần chi quyết, đó mới thật là tai nạn của đường môn. Cho nên, vô luận như thế nào, cũng phải trước tiên bảo trụ tính mạng đường Vũ Lân lại nói tiếp. Đối mặt với hỏa diễm của Thanh Ngọc Phượng Hoàng, trong lúc đó, một đạo thân hình cực lớn không hề báo hiệu xuất hiện ở chính giữa sân vận động. Tại nó xuất hiện một cái chớp mắt, giống như là bên trong sân vận động xuất hiện một tòa nhà cao tầng. Sân vận động đã rất cao, mái vòng cao tới 150 mét. Nhưng lúc sinh vật cực lớn này xuất hiện, vậy mà làm cho người ta một loại cảm giác muốn đem sân vận động chọc sách nát. Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục phần 3, Long thường truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Thân thể của nó cao chừng hơn trăm mét, dáng người rất chi hùng tráng, giống như là trèo chống lấy thiên địa. Toàn thân bao trùm lấy lân phiến cực kỳ trầm trọng. Mỗi một mảnh lân phiến cũng to như cái bánh xe ô tô. Mặt ngoài lân phiến màu ám kim có phiền phức hòa văn nhô lên, mỹ lệ dị thường. Đáng sợ hơn chính là, khí chàng nó mạnh mẽ vô cùng. Chẳng qua là vừa mới xuất hiện, lập tức liền làm không khí chung quanh tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Ngang ngang ngang, cự thú kia vừa xuất hiện trong nháy mắt. Lập tức chính là một cái hỏa diễm màu ám kim phụt ra, cùng đụng vào thanh ngọc hỏa diễm của thanh ngọc phượng hoàng, nổ tung một mảnh. Cùng lúc đó, thân hình cự thú lệch sang, cái đuôi cực lớn giống như là chùy công thành, quét ngang mà tới. Cái đuôi quét ngang mang theo áp phong cực kỳ khủng bố, quất hướng về phía thân thể thanh ngọc phượng hoàng ước chừng chỉ có 7m. Đơn thuần từ thể tích mà so sánh, thanh ngọc phượng hoàng tại trước mặt nó giống như là con kiến nhỏ. Càng thêm buồn cười vẫn là u minh diễm thú. Ban đầu hình thể của U Minh Diễm Thú cũng coi như không nhỏ, nhưng cùng so với con cự thú này cũng đồng dạng lộ ra vô cùng nhỏ bé. Ban đầu U Minh Diễm Thú vọt tới khỉ lão ớt kim hương, thân hình nó trực tiếp đâm vào trên đùi cự thú này. Thanh Ngọc Hỏa Diễm Thiêu cháy tại cự thú, nhưng nó cũng bị đánh bay ra ngoài. Bất khuất hồn linh, Phách Vương Long. Chuẩn xác mà nói, bây giờ Phách Vương Long đã hoàn toàn khác so với trước. Thời điểm vừa đi theo đường Vũ Lân, bản thân nó độ cao chỉ có 60 mét, nhưng bây giờ là cao tới 100 mét. Thân cao tăng trưởng 40 mét, nhưng thể trọng tăng trưởng cũng tăng gấp 3. Nó mới là hồn linh bên trong đường Vũ Lân tiếp cận với Kim Long Vương, huyết mạch nhất đấy. Tuy rằng thời gian hấp thu không có dài như Kim Ngữ, nhưng ảnh hưởng đối với nó nhưng là lớn nhất đấy. Kim Long Vương huyết mạch đã làm bản thân nó đã nhận được thức tỉnh nhất định, không ngừng biến hóa. Sau lưng hai cánh ban đầu nhìn qua rất nhỏ, hiện tại đã trưởng thành rất nhiều. Ngay cả trên đỉnh đầu đều dài ra rồi một cây sừng nhọn cực lớn. Đơn giản từ bề ngoài nhìn vào, coi như là giáo sư rất tư thâm lúc trước xử lai like khác học viện. Chỉ sợ cũng nhận không ra đó là cái gì. Nhưng mà, sự xuất hiện của nó, không thể nghi ngờ làm cho toàn trường rung động. Quá khổng lồ cũng quá kinh khủng. Đây là hồn linh gì? Rõ ràng lại khủng bố như vậy. Tại lúc cự thú xuất hiện, đồng thời kim ngữ bên kia lại gặp phiền toái Thân ảnh màu xanh biếc bay nhanh trùng kích. Tốc độ cực nhanh, làm nó căn bản không kịp né tránh. Đinh lên một tiếng giòn vang. Kim ngữ chỉ kịp nhắm hai mắt lại, đã bị quang mang màu xanh bích đánh trúng tại trên da mắt của mình. Kịch liệt thống khổ làm kim ngữ rên rỉ một tiếng. Khí tức trên người tăng vọt, long cương phóng thích kim long chấn bạo. Quang mang màu xanh bích bị kim long chấn bạo ảnh hưởng bắn ra hướng về phía sau. Nhưng rất nhanh liền lại hóa thành một đạo mũi tên ánh sáng màu xanh biếc. Lần nữa hướng phóng đi về kim ngữ. Thúy ma điểu sao? Đường vũ lân cơ hồ là thốt ra. Nhưng con thúy ma điều này càng cường đại hơn so với lúc trước hắn cùng cổ Nguyệt Na, bắt được. Thân ảnh màu xanh biếc kia đã trở nên trong sáng rồi. Giống như là ngọc bích tạo hình mà thành. Tốc độ cực nhanh, lực công kích mạnh. Dùng lực phòng ngự của kim ngữ, vậy mà cũng ngăn không được công kích của nó. Đây là một cái hồn linh thúy ma điều 10 vạn năm, cũng là một cái hồn linh hồn hoàn cuối cùng của Trương Qua Dương. Hắn có 4 cái hồn hoàn 10 vạn năm. Bên trong có 3 cái là thuộc về do Thanh Ngọc Phượng Hoàng cung cấp. Chỉ có một cái cuối cùng này, đến từ Thúy Ma Điều mười vạn năm. Thúy Ma Điều cung cấp hồn kỵ thứ chín kỳ thật cũng không phải cường đại đặc biệt. Nhưng đối với Trưng Qua Dương mà nói, nhưng lại có tác dụng bảo vệ tính mạng rất mạnh. Mà bản thân sức chiến đấu hồn linh mới là hắn càng thêm coi trọng đấy. Thúy Ma Điều thể tích tuy nhỏ, nhưng cơ hồ là khắc tinh tất cả hồn thú cỡ lớn. Tại bên trong thế giới hồn thú, nó là chính thức là sát thủ. Cho dù là cấp độ hung thú đều hết sức kiên kỵ đối với nó nó thể tích nhỏ nhỏ nhưng mấy lần trùng kích phía dưới lại làm cho kim ngữ luống cuống tay chân. nếu như không phải hồn linh cũng không phải là thực thể chính thức, chỉ sợ kim ngữ bây giờ bị thương sẽ càng thêm nghiêm trọng. đặc điểm của thúy ma điều chính là tốc độ siêu nhanh, mỗi một lần trùng kích đều vượt qua vận tốc âm thanh, trên không trung lưu lại từng tiếng trầm thấp âm bạo. thể tích nho nhỏ nhưng lại đánh ra công kích uy năng lửng lẫy vô cùng. bên kia, u minh diễm thú bắn ngược ra, sau một lần cuồn cuộn cũng đã khôi phục lại. Hướng về mặt bên đánh tới, lách qua cự thú chính diện, Thanh Ngọc Phượng Hoàng được Trương Qua Dương thúc dục, dung thân nhoáng một cái, hai cánh tách hỏa diễm ra rực rỡ, thân hình cũng tiếp theo nhanh chóng tăng lớn, hóa thành một đôi cánh hỏa phượng hoàng cực lớn vượt qua 30m, cùng quần chiến với Phách Vương Long. Thanh Ngọc Phượng Hoàng này dù sao cũng là hồn linh 10 vạn năm, phẩm chất thanh ngọc hỏa diễm của nó còn muốn phía trên ám kim thổ tức của Phách Vương Long. Trên người Phách Vương Long rất nhanh liền bốc cháy lên rồi từng phiến thanh ngọc hỏa diễm nó vẫn nộ gầm thét, không ngừng hướng thanh ngọc vượng hoàng phát động công kích. hai đại hồn linh đánh rất tương xứng, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. từ tình cảnh nhìn lên, không thể nghi ngờ vẫn là trương qua dương một lần nữa chiếm cứ thượng phong, u minh diễm thú thêm vào lôi minh diêm ngục đẳng. hiện tại muốn đối phó đấy cũng chỉ có khỉ là uất kim hương mà thôi. tình huống kim ngữ tràn đầy nguy cơ, thúy ma điểu đối với nó khắc chế thật lợi hại, hoặc là nói thúy ma điểu gần như có thể khắc chế tuyệt đại bộ phận hồn thú thể tích khổng lồ. Nhưng mà, lúc này toàn thân đường vũ lân, như trước nở rộ hào quang màu lục kim lại có vẻ trầm ổn dị thường. Cũng không có bởi vì biến hóa trước mắt mà xuất hiện chấn động bên trên tâm tình. u minh diễm thú tốc độ bay nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt khỉ lao ớt kim hương. Chân trước như thiểm điện đập tới khỉ lao ớt kim hương. Ô minh hỏa diễm của nó không chỉ là có thể thiêu cháy thân thể, cũng đồng thời có thể thiêu cháy linh hồn. Đối với thực vật mà nói, hỏa diễm vĩnh viễn đều là thứ đáng sợ nhất nhưng mà lúc U Minh Diễm thú đi vào trước mặt Khỉ Lào Uất Kim Hương, nó nhìn thấy nhưng là nụ cười quỷ dị trên mặt Khỉ Lào Uất Kim Hương. Ngay sau đó, cảm giác một cỗ tê liệt mãnh liệt chớp mắt truyền khắp toàn thân, phanh lên một tiếng. U Minh Diễm thú trực tiếp liền dừng lại ở giữa bên trong không trung. Một cây dây leo hiện lên hình dáng đoạn trúc, hung hăng quất đánh vào vị trí phần eo nó, điện tương chói mắt trong khoảnh khắc đánh xuyên thân thể của nó, làm U Minh Diễm thú giền rì một tiếng, bị hung hăng điện trên mặt đất không chỉ có như thế, từng đạo lôi đình tựa như cự long đột nhiên phóng lên trời. cái hồn linh thứ hai gặp nạn chính là thúy ma điều. thúy ma điều tốc độ dù có nhanh đi nữa cũng chính là tốc độ siêu âm mà thôi. mà tốc độ lôi đình là tốc độ ánh sáng. oanh lên một tiếng, một đạo lôi đình chuẩn xác đánh chúng tại trên người thúy ma điều, trực tiếp đem nó nổ tung đứng lại ở bên trong không trung. kim ngữ quá bận rộn ứng phó với công kích thúy ma điều, làm sao sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy? há mồm ra chính là một tiếng hoàng kim long hống chấn động cho thúy ma điều tê liệt. đồng thời, trực tiếp từ không trung rơi xuống, bị một đôi móng vuốt sắc bén của kim ngự như thiểm điện bắt lấy. nó là hận thấu xương con thúy ma điều này đấy. chân trước một xé, chớp mắt đem hồn linh thúy ma điều xé thành mảnh nhỏ. chỉ cần bản thân hồn sư vẫn còn, hồn linh cũng không chính thức tử vong, nhưng mà hồn linh bị hủy diệt vẫn là cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. đồng thời, cũng sẽ ngược lại ảnh hưởng đến hồn sư. đối với thân thể cùng tinh thần hồn sư đều tạo thành bị thương. Trương Qua Dương kêu lên một tiếng buồn bực miệng mũi chảy máu. Nhưng lúc này trong ánh mắt của hắn càng nhiều hơn là không dám tin. Vô số đạo lôi long quang ảnh phóng lên trời. Bọn hắn trên không trung vũ động, phong tỏa tất cả lộ tuyến có thể trốn tránh của Thanh Ngọc Phượng Hoàng. Cái đuôi cực lớn của Phách Vương Long lại một lần huy động. Lần này, Thanh Ngọc Phượng Hoàng là tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể là phụt lên ra một đạo hỏa diễm. Oanh oanh oanh. Liên tiếp tiếng nổ vang trên không trung không dứt vang lên. Hào quang lôi điện tựa như tia lửa pháo hoa Đan sen thành một màn vô cùng mỹ lệ Quanh lên một tiếng nữa Thanh Ngọc Phượng Hoàng cuối cùng vẫn là bị cái đuôi Phách Vương Long đánh trúng rồi Không chỉ có như thế Phách Vương Long rõ ràng làm ra một cái tia chớp sông tới Dùng thân thể khổng lồ của nó như vậy Tại bộc phát trong nháy mắt rõ ràng như là loại hồn thú nhỏ vậy Sừng nhọn bên trên đầu hung hăng đụng vào trên người Thanh Ngọc Phượng Hoàng Đầm xuyên thân thể của nó Thanh Ngọc Phượng Hoàng rên rỉ một tiếng Hỏa diễm trên thân thể áp súc, đem miệng vết thương khép kín, nhưng cả người lại rõ ràng rút nhỏ còn một phần ba. Chân phải phách vương long đạp lên mặt đất trong tiếng nổ vang kịch liệt. Một đạo quang diễm màu ám kim từ dưới thân Thanh Ngọc Phượng Hoàng lao ra, đem nó nhảy vào cao hơn vào không trung. Phách vương long mở ra miệng rộng, một đạo ám kim thổ tức liền phun ra. Kim ngữ từ phía sau đuổi theo, thân tại không trung, hóa thành một đạo cường quang, kim long thăng thiên. Mặc kệ lực phòng ngự Thanh Ngọc Phượng Hoàng cường hãn như thế nào. Đối mặt với công kích liên tiếp này, cũng không khỏi từng trận dên gì, liên tiếp bại lui. Sắc mặt Trương Qua Dương đã khó coi đến trình độ nhất định. Tay phải một chiêu, Thanh Ngọc Phượng Hoàng lúc này mới hóa thành một đạo hào quang trở về bản thể. Mà U Minh Diễm Thú, đã tại bên trong lôi đình Điện Tương bị triệt để thôn phệ rồi. Không chỉ là Trương Qua Dương, ở đây tất cả người xem. Vô luận là hồn sư cường đại hay là dân chúng bình thường. Tất cả đều nhìn ngây ra như phẫu. Đây là tình huống như thế nào? Dựa vào cái gì lại đột nhiên nghịch chuyển rồi. Trước đó một khắc Trương Qua Dương còn chiếm thượng phong tuyệt đối. Mắt thấy đám hồn linh vị môn chủ kia sắp bị thua. Như thế nào trong lúc đó, cục diện liền nghịch chuyển rồi. Hầu như chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp, tứ đại hồn linh của Trương Qua Dương, hai cái bị hủy, một cái suy bại. Còn có một cái phản bội rồi. Không sai, tất cả đều bắt đầu từ lôi minh diêm ngục đằng đấy. Lúc U Minh Diễm Thú sắp công kích được khỉ lão ớt Kim Hương, lôi minh diêm ngục đằng đột nhiên đã phát động ra là lôi minh điện vũ ở trạng thái dây leo quán xuyên thân thể u minh diễm thú cũng là nó dùng lôi minh điện vũ giữ lại thanh ngọc vượng hoàng càng là dùng lôi minh điện vũ đánh ngừng thúy ma điểu từ bên trên thực lực cá nhân cấp độ nó không bằng thanh ngọc vượng hoàng cùng thúy ma điểu nhưng trên thực tế luận năng lượng lực phá hoại nó lại thậm chí còn phía trên cả hai nhất là đối với thúy ma điểu tựa như thúy ma điểu là khắc tinh của phần lớn hồn thú nó nhưng là khắc tinh của thúy ma điểu. Cho nên, Thúy Ma Điều mới có thể chết thảm như vậy. Tất cả đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng đấy. Lôi Minh Diêm Ngục đằng đột nhiên phản bội, đã tạo thành nghịch chuyển trận thi đấu này. Nó cũng không có muốn thi đấu nữa. Tứ đại hồn linh của Trương Qua Dương đã tan tác. Lúc này, ngay cả Thuyết Minh cũng đã quên mất tuyên bố thắng bại của thi đấu. Trương Qua Dương tại ngắn ngùi ngốc trệ, sau đó trên mặt đã tràn đầy sát khí. Thân hình lóe lên, liền nhào tới hướng về Đường Vũ Lân. Hỏa diễm màu u lam đem thân thể của hắn phủ lên đã thành cùng màu Đã lộ ra bộ mặt biểu lộ cực kỳ dữ tợn của hắn lúc này Đường Vũ Lân vẫn luôn chú ý đến hắn Đối mặt với hắn đến, khóe miệng toát ra một tia mỉm cười khinh thường Phạm Quy sao? Trường thương màu vàng điện xã mà ra Đối mặt với công kích của một vị 98 cấp siêu cấp đấu la Hắn nhưng là không sợ chút nào Chân trái bước về phía trước một bước Màu lục kim trên người đột nhiên hào quang tỏa sáng Trường thương màu vàng trong tay cũng tiếp theo biến thành màu lục kim Vô số dây leo ùn ùn mà ra, quay chung quanh tại trường thương. Từng đám cây dây leo kia tựa như cự long, nhìn qua là cường hãn mà khủng bố như thế. Hỏa diễm màu u lam trên người trương qua dương đã rất cường hãn rồi. Nhưng lúc hắn cùng cái dây leo biến thành cự long đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng như tiếng sét đánh nổ vang vang lên. Vị 98 cấp siêu cấp đấu là này lại bị đường Vũ Lân trực tiếp đánh ngừng. Không chỉ có như thế, từ chỗ giữa chút ít dây leo, trường thương màu lục kim chớp mắt đã đến trước ngực hắn. Lông mày Trương Qua Dương nhíu chặt, nắm tay phải vung ra, quang diễm ngưng tụ, làm nắm đấm hắn như là thanh ngọc, quanh kích tại phía trên mũi thương, đương lên một tiếng kim loại va chạm. Thân hình Đường Vũ Lân dừng lại, nhưng Trương Qua Dương lại như là điện giật, thân hình bạo lui, trong nháy mắt đã tại ngoài mấy chục thước. Hắn cúi đầu nhìn về phía nắm đấm của mình, chỉ thấy trên nắm tay có thêm một cái lỗ nhỏ. Tại trung quanh lỗ nhỏ kia rõ ràng có một vòng màu xám trắng. Nếu như không phải hắn xem thời cơ nhanh hơn, rất có thể cái tay này liền đã bị phế đi. Làm sao có thể? Hắn đây là bát hoàn hồn đấu là sao? Trên đài hội nghị, tiếu diện đấu là một tiếng gầm lên, dung thân nhoáng một cái, đã đến trong đấu trường. Trương qua dương, người dám phạm quy sao? Coi đường môn chúng như nơi không người sao? Dừng tay, lại là quang ảnh lóe lên, ân từ từ trên trời giáng xuống, ngăn ở trước người tiếu diện đấu là. Đồng thời sắc mặt khó coi hướng về trưng qua dương. Trương tháp chủ, chuyện này ngươi sau này phải cấp cho đế quốc một cái công đạo. Ngươi bây giờ đại biểu chính là đế quốc mà không phải truyền linh tháp. Vừa mới hướng Đường Vũ Lân phát động công kích là vì hắn phẫn nộ. Lúc này Thoáng đã tỉnh táo lại, Trương Qua Dương lập tức liền ý thức được, nơi đây không phải nơi đối phó Đường Vũ Lân. Nhìn về phía cách đó không xa, hào quang màu lục kim trên người thanh niên dần dần rút đi. Từ đáy lòng của hắn lại tiếp theo bay lên một cỗ hàn ý, thực lực người thanh niên này so với trong tưởng tượng của hắn càng cường đại hơn. Vừa rồi cái bổ nhào về phía trước hắn không có nương tay Nhưng đối phương chẳng những ngăn lại hơn nữa còn thương tổn được chính mình Hắn chẳng qua là hồn đấu là sao Cái này ai có thể tin tưởng được đây Tin tức này quá trọng yếu Trước tiên trở về rồi hãy nói Nhất định phải đem cái tình huống môn chủ đường môn này báo cáo cho phía trên Liên bang từ lúc nào đã sinh ra một vị cường giả trẻ tuổi như vậy Chuyến linh tháp tổng bộ rõ ràng không có tin tức kỹ càng về hắn Đường môn có một vị tân nhiệm môn chủ như vậy, hắn còn trẻ tuổi như vậy. Một lần nữa cho hắn 10 năm, 20 năm, còn có ai có thể khống chế được hắn. Không có nói cái gì nữa, trương qua dương xoay người rời đi. Đồng thời hướng về lôi minh Diêm ngục đằng vẫy tay một cái. Tuy rằng không rõ vì cái gì hồn linh chính mình lại đột nhiên làm phản. Nhưng nghĩ đến hẳn là cùng có quan hệ với hồn linh hung thú của đường Vũ Lân. Đợi trở về kỹ càng cảm thụ tâm tình biến hóa của lôi minh Diêm ngục đằng, thì có thể biết rõ một ít đầu mối. Nhưng mà, là một màn xuất hiện hắn giật mình. Đối với hắn Triệu Hoán, Lôi Minh Diêm Ngục đằng vậy mà không có bất kỳ phản ứng. Ngay sau đó, từng đám dây leo hình dáng cây trúc dựng thẳng lên. Trong tiếng nổ vang trầm thấp, thẩm tinh của Lôi Minh Diêm Ngục đằng cùng Trương Qua Dương đồng thời kịch chấn. Trương Qua Dương há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Bản thân Lôi Minh Diêm Ngục đằng thì là xuất hiện mảng lớn vết rách, nhưng nó vẫn là làm việc nghĩa không được trùn bước. Khi lão Thiết Kim Hương vung tay lên, một mảnh hào quang màu lục kim chiếu dọi tại trên người nó. Lôi Minh Diêm Ngục đằng hào quang lóe lên, thẩm tinh nhanh chóng thu nhỏ lại, dĩ nhiên cũng liền như vậy dung nhập vào trong cơ thể khỉ lão ướt kim hương biến mất. Ngươi dám? Trương Qua Dương khí vẫn nộ, quay người lại lần nữa đánh về phía đường Vũ Lân. Cách mà Lôi Minh Diêm Ngục đằng vừa mới làm là chủ động giải trừ khế ước cùng với hắn. Bình thường hồn linh là không thể nào làm được điểm này đấy. Một khi ký kết khế ước cùng hồn sư, sau đó chính là tính vĩnh cửu đấy. Bởi vì hồn linh cần dựa vào hồn sư để sinh tồn. Nếu như cưỡng ép giải trừ khế ước chẳng những sẽ tổn thương đến bản nguyên Hơn nữa cũng căn bản không cách nào còn sống sót Nhưng cái lôi minh diêm ngục đằng này hơi có điều khác Chính là bởi vì năng lượng bản thân nó quá mức cuồng bạo Cho nên tại thời điểm ký kết khế ước sẽ không có chặt chẽ như vậy Tại trương qua dương xem ra lôi minh diêm ngục đằng rời khỏi chính mình căn bản là không sống được Cho nên hắn cũng không có lo lắng về phương diện này Vài thập niên trôi qua cũng vẫn luôn là như thế Thế nhưng là, hắn lại tuyệt đối không thể tưởng được. Vào hôm nay, loại tình huống này, lôi minh diêm ngục đằng vậy mà không chút do dự bỏ hắn mà đi. Nó đã lựa chọn giải trừ khế ước. Bởi như vậy, Trương Qua Dương cũng không phải là chẳng qua mắt đi một cái hồn linh đơn giản như vậy. Nguyên lai like lôi minh diêm ngục đằng giao cho hắn hồn kỹ, uy lực ít nhất sẽ giảm đi 50%. Mà trên người hắn hồn kỹ thuộc về lôi minh diêm ngục đằng có đến 3 cái. Cái này đối với chỉnh thể thực lực của hắn đều có được tổn thương thật lớn đây cũng không phải là mất đi một cái hồn linh, con có thể một lần nữa dung hợp thêm một cái đấy. ít đi chính là ít đi, hồn linh đã cố hóa, hồn kỹ đã cố hóa là không có cách nào thay đổi đấy. Ân từ nhướng mày, vung tay lên, đem trương qua dương oanh lui. đã đủ rồi, thật muốn để cho ta động thủ đối với ngươi sao? viện trưởng, hắn cướp đi ta hồn linh của ta, ngươi không thấy được sao? trương qua dương bất chấp đây là nơi nào rồi, đã mất đi lôi minh diêm mục đằng, tương đương với là giao động chiến lực căn bản của hắn rồi cũng liền có nghĩa là hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành cực hạn đấu la, chỉ có cực hạn đấu la mới có một tia khả năng hạn chế thế gian. Cái này của Đường Vũ Lân tương đương với việc tước đoạt cơ hội hắn trường sinh. Ta nói, đã đủ rồi. Ân từ tự hồ là thật sự nổi giận, khí tức trên người chớp mắt tăng vọt, cái áp lực cường đại kia, Trương Qua Dương đang bị thương mà khí tức chỉ trệ, không cách nào tiến lên nửa bước, mà hết lần này tới lần khác. Ở thời điểm này, hắn còn nhìn thấy ánh mắt Đường Vũ Lân có chút hả hê khí vẫn nộ đan sen phía dưới trước mắt một đen nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi đường vũ lân khoan thai nói chim không biết chọn cây mà đậu đây cũng không phải là ta cướp của ngươi đấy là người ta tự nguyện nếu như ta nhớ không lầm tổ huấn của truyền linh tháp vốn chính là hồn sư cùng hồn thú ký kết khế ước công bằng công bằng trên nguyên tắc bình đẳng nếu như song phương là bình đẳng người ta không muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ ngươi dựa vào cái gì bắt buộc đây trương qua dương hồn mà nói Là ngươi dở thủ đoạn. Đường Vũ Lân mặt mỉm cười, bất ôn bất hòa nói. Đó cũng là thủ đoạn cao minh của ta đó nha. Có bản lĩnh, ngươi khiến nó trở về đi. Ngươi! Trương Qua Dương nói không được nữa. Hắn dù sao cũng là phó tháp chủ truyền linh tháp, càng là người phụ trách tinh la đế quốc. Cho dù là tại dưới tình huống vẫn nộ gấp bội, cũng tận khả năng để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Ánh mắt oán độc nhìn đường Vũ Lân. Rất tốt, đường môn chủ, lĩnh giáo. Nói xong câu đó, hắn một khắc này cũng không nguyện ý đứng lại thêm nữa, phải tay áo bỏ đi, nhìn bóng lưng Trương Qua Dương rời đi, khóe miệng ân từ thoáng co giật một phát, thầm nghĩ trong lòng. Trương Qua Dương à Trương Qua Dương, người đau lòng, chẳng lẽ Lão Phu không đau lòng sao? Người cái phế vật này, vừa nghĩ tới cá cực giữa mình và đường Vũ Lân, vị viện trưởng quái vật học viện này tâm liền đang dì máu. Lúc hắn mắt thấy Trương Qua Dương chiếm cứ thượng phong, thời điểm sắp đạt được thắng lợi, trong lòng rất chi là thoải mái Có một loại thiên tài địa bảo là hắn rất cần đấy. Hắn tìm được một phương thuốc lưu truyền từ thời thượng cổ, có thể kéo dài tuổi thọ. Đối với sinh mệnh sắp đi đến phần cuối của hắn mà nói, không có gì so với cái này là trọng yếu hơn rồi. Nhưng bên, trong cái phương thuốc này lại có một loại thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy cùng, rất chân quý. Sau khi đi qua nhiều mặt nghe ngóng cùng phán đoán, hắn có thể nghĩ đến đấy, cũng chỉ có trong bảo địa kia của đường môn mới có khả năng có được. Cho nên mới thả rằng xuất ra quang minh thánh long tinh trở thành tiền đặt cược, để hấp dẫn đường môn đánh cuộc. Hắn đương nhiên càng hy vọng là tại trong trận chiến đấu khải sư để đánh bạc. Khi đó chính mình sẽ tự ra trận. Nhưng cái kia đối với đường môn thật sự mà nói là quá không công bằng, người ta khẳng định là không đánh bạc. Cho nên mới vào hôm nay lấy ra. Vốn là tình huống nắm chắc nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ ra. Đường vũ lân vậy mà thắng, hơn nữa còn là loại phương thức nghịch chuyển giành chiến thắng. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, thực là không nghĩ tới. Hơn nữa, một màn đường Vũ Lân cuối cùng đánh lui trương qua dương cũng là dọa hắn nhảy dựng. Tên đường Vũ Lân này vậy mà đã mạnh như thế sao? Không đúng, cái kia tự hồ cũng không phải lực lượng bản thân hắn. hẳn là mượn một ít lực lượng khác mới đúng. Có thể coi là là như thế, cũng muốn có thể mượn là mượn được sao? Tại đang phiền muộn, đồng thời, hắn biết rõ, chính mình đối với người trẻ tuổi này không thể phán đoán được nữa rồi khỉ lão ớt kim hương kim ngữ phách vương long riêng phần mình hóa thành hào quang hòa nhập vào trong cơ thể đường vũ lân biến mất không thấy gì nữa đường vũ lân mỉm cười nhìn ân từ viện trưởng có phải hay không nên tuyên bố đi chứ ánh mắt ân từ u oán nhìn hắn một cái hướng về phương hướng chỗ ngồi thuyết minh nhạy gật đầu đây chính là thi đấu mà vạn chúng đang chú ý tới vô luận như thế nào cũng là không thể chơi xấu vừa rồi trương qua dương chủ động công kích đường vũ lân hành vi này đối với danh vọng truyền linh tháp nhất định có đả kích thật lớn Thời điểm này thì càng không thể để cho đế quốc hổ thẹn rồi Ngũ thần chi quyết trận thứ hai Đường môn chủ chiến thắng Hai thắng liên tiếp Mà sau khi thắng lợi trận này Trên khán đài không còn là lặng ngắt như tờ Đúng là đã có không ít tiếng hoan hô vang lên Trong đó một ít âm thanh bén nhọn dễ nghe Rõ ràng là tới từ ở nữ nhân sử lai khắc lục quái càng là nhao nhao Từ trên đài hội nghị nhảy nhót Hai thắng liên tiếp Đây chính là ngũ thần chi quyết Hai thắng liên tiếp đấy Còn có cái gì hưng phấn hơn đây